Mấy ngày này tới nay, trở lại quốc công phủ mạnh thanh tử, làm như lại trở thành từ trước cái kia vĩnh viễn đoan trang bình thản thế tử phu nhân, đem sở hữu cảm xúc giấu với dịu dàng bề ngoài dưới. Như vậy nàng, làm hắn đau lòng, hắn hy vọng nàng có thể không hề cố kỵ mà đối hắn phát tiết chính mình cảm xúc, hy vọng nàng có thể đối hắn rộng mở nàng nội tâm. An Lan Viện Thanh tử tắm gội xong ngồi ở trang đài trước, nhìn trong gương hai mắt như cũ xương đỏ chính mình, nhịn không được hành kia đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Lúc đó cảm xúc phía trên liền không quan tâm khóc lớn một hồi, hiện tại nghĩ đến có chút cuốn bách, nếu là bị trong phủ hạ nhân nhìn thấy, chính mình này thế tử phu nhân thể diện liền ném đến trả hòa quốc đi. Cách sáng đến độ có thể soi bóng người kính mặt, tiêu hành mỉm cười cùng nàng đối diện, thấy nàng mắt hạnh trận lên, vẫn tức giận, tựa như một con tạc mao tiểu miêu, không khỏi buồn cười, nhẹ gọi một tiếng, A tử, lại đây. Thanh từ liếc mắt nhìn hắn, không ra tiếng. A tử thích ở trang đài trước, cũng chưa chắc không thể. Tiêu hành bước vẽ cảm, cố ý trầm ngâm nói. Vừa dứt lời, nàng quả nhiên nghĩ tới mộ sự, vì thế không tình nguyện mà đứng dậy, chậm rãi đi qua đi, giả vờ tức giận nói, làm cái gì. Theo thanh tử tới gần, trên người nàng vừa mới tắm gội xong tươi mát hơi thở, cùng nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể, tức khắc tràn đầy ở tiêu hành chót mũi. Tiêu hành ánh mắt ám ám. Từ ngày ấy hai người hồi phủ, bởi vì hắn thương, cũng bởi vì phân biệt này đã hơn một năm tới mới lạ, phu thê tuy cùng giường mà miên Hắn lại cố nén vẫn chưa chạm vào nàng. Tối nay, đông nhiên liền không nghĩ lại nhịn Dưới đèn mỹ nhân ra như ngưng chi, ánh mắt liếm diễm, nhất tần nhất tiếu, một giận vui vẻ, đều là lay động nhân tâm vũ mị phong vận Thanh tử chợt thấy trời đất quay cuồng, rõ ràng mới vừa rồi hảo hảo mà ngồi ở bên cạnh, nháy mắt, chính mình lại bị tiêu hành đè ở dưới thân. Hắn nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy. Bởi vì này lại minh sắc bất quá ý đồ, nàng mặt dần dần đỏ, cùng lúc đó. Lại có một loại nói không nên lời nói không rõ cảm xúc tự trong lòng dâng lên, có lẽ là khẩn trương đi, nàng tưởng. Tiêu hành túi đầu, ngậm lấy tiêu kiều diễm môi đỏ, thanh từ nhắm mắt lại, thừa nhận hắn cái này triển miên mà thâm tình hôn. Quần áo khinh bạc, có thể cảm nhận được hắn tay khẩn khấu ở bên hông nhiệt độ. Như vậy thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến ở hàm trương trong điện cái kia đêm mưa, đã từng, triệu kỳ cũng tưởng đối nàng làm đồng dạng sự. Khi đó, nàng là lòng tràn đầy kháng cự cùng không muốn, giống như hiên tế Hiện giờ, lại là cầm lòng không đậu mà đón ý nói hủa cùng Trầm Mê. Nguyên lai, thái cùng không yêu, như thế rõ ràng. Tiêu Hành môi dọc theo cầm tới rồi cần cổ, hàm khai nàng y liếc khấu, ấm áp hôn dừng ở cổ, xương quai xanh, lại dọc theo xương quai xanh chảy dài mà thượng. Đầu vai có rất nhỏ ngứa ý. Thanh tử sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, đột nhiên nghĩ đến kia chỗ bị Triệu Kỳ cắn thương dấu vết hay còn ở, ngày ấy bởi vì di chiếu xuất hiện, Triệu Kỳ phẫn nộ kể hết phát tiết tại đây một căn chung cũng bởi vậy miệng vết thương này quá sâu, nàng đồ mấy ngày nay dược vẫn như cũ còn có nhợt nhạt trang non hình dạng dấu vết. nàng đột nhiên dùng sức đẩy ra tiêu hành, không khí dần dần làm người ý loạn tình mê. tiêu hành không ngờ bị mạnh thanh từ mạnh mẽ đẩy ra, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. a tử, làm sao vậy? hắn ôn nhu hỏi. thanh tử ngón tay dùng sức nắm lấy góc chăn, nắm chặt đến chỉ khớp xương trắng bệnh. như thế nào có thể làm người yêu thương nhìn đến một cái khắc nam tử ở trên người nàng lưu lại dấu vết? xin lỗi, ta nàng nhắm mắt. Gian nan mà nói dối, ta bỗng nhiên, bỗng nhiên có chút khó chịu, làm ta hoán một chút. Tiêu Hành thấy nàng từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, biểu tình cực kỳ thống khổ, cho rằng nàng là thật sự không khỏe, không khỏi lo lắng. Mới vừa rồi Kiều Diễm nhanh chóng rút đi, hắn ỉ trên đầu giường, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chậm rãi hút khí, bật hơi, lại chậm một chút. Hắn âm điệu thanh từ thư hoán, một chút một chút vuốt phẳng nàng bất an, theo hắn nói, nàng một chút một chút vương vảng chính mình hô hấp. tiêu hành rũ mắt thấy nàng tiểu kiểu nhược nhược mà rúc vào trong lòng ngực hắn dung nhan bị tóc đẹp che khuất chỉ lộ ra trắng tinh là lướt vành hai nhịn không được nhẹ nhàng hôn hôn có khá hơn thanh tử hướng trong lòng ngực hắn lại ruột rụt lại cảm thấy không ổn nàng nằm ở hắn trước ngực thanh như rồi môi ta có chút mệt mỏi muốn ngủ tiêu hành bình tĩnh nhìn nàng nàng không biết nàng chính mình ở vào một cái cỡ nào khẩn trương trạng thái toàn thân đều ở phòng ngự bên trong nàng ở hắn trên eo cánh tay không tự giác mà dùng sức. dường hồ là muốn đem chính mình xúc lên, khẳng đi vào, làm hắn Vĩnh Viễn cũng nhìn không tới nàng. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, "Hảo." Theo này một tiếng rơi xuống, nàng chợt thả lỏng lại, ở trong lòng ngực hắn lại nghỉ ngơi một lát, nàng hợp lại khẩn quần áo, xoay người nằm đến chính mình gối thượng, đưa lưng về phía hắn, đem chăn khóa lại trên người. Dương to rộng, nàng nằm vị trí cực trong chiều, cũng bởi vậy, hai người chi gian ngăn cách một khoảng cách, tiêu hành trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, trầm tư thật lâu sau, Hắn giơ tay tắt ánh nến, dối cánh tay đem cũng kia cách khá xa xa nhân nhi ôm lại đây, ngủ đi. Trong trướng lâm vào hát cám. Thanh từ nước mắt một giọt một giọt rừng ở gối thượng, nàng không nghĩ làm tiêu hành phát hiện, chỉ là không tiếng động mà khóc. hàm trương trong điện, những cái đó cùng triệu kỳ ở bên nhau ngày ngày đêm đêm, là nàng dùng hết toàn lực tưởng quên một hồi ác mộng. Nàng khờ dại tưởng, chỉ cần quên, liền có thể coi như không có phát sinh quá. Nhưng này trong nháy mắt, nàng đống nhiên minh bạch, triệu kỳ nói chính là đối. Mặc kệ hắn cùng nàng chi gian, rốt cuộc có hay không phát sinh quá cái gì, hắn có hay không chân chính chiếm hữu quá nàng, nàng nói không rõ, cũng vô pháp chứng minh. Nay mười mấy ngày ngốc tại quốc công phủ, nàng một lòng chỉ ở tiêu hành thương thế thượng, không rảnh lưu tâm phủ ngoại mọi việc. Lúc này bỗng nhiên tưởng khi, đêm đó cũng biến việc, có không ít người ở đây thấy, nghĩ đến chỗ này, nàng cắn chặt ngôi. Nàng từ nhỏ đối này thế đạo ban cho nữ tử hà khắc yêu cầu cũng không chấp nhận, nàng cũng biết chính mình trong sạch vẫn chưa mất đi, nhưng... tiêu hành tin sao nàng không dám tưởng hắn thất vọng ánh mắt tưởng một chút liền rắc trong lòng co rút đau đớn không thôi nàng nên làm cái gì bây giờ an tĩnh ban đêm tiêu hành chợt thấy cánh tay thượng có ẩn ẩn nước át như lặng yên không một tiếng động mưa rơi mà thê tử lại cũng chưa hề đụng tới hắn bỗng nhiên trợn mắt nhìn ám dạ chướng đỉnh mơ hồ hoa văn không có buồn ngủ hôm sau thần khởi thanh tử chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ nàng biết đây là một đêm chưa ngủ duyên cớ tiêu hành xo so nàng thức dậy sớm một ít thanh tử xoa mắt ngồi dậy Mông lung ánh mặt trời, thấy hắn ở xuyên triều phủ, không cấm lắp bắp kinh hãi, thế tử muốn đi ra ngoài sao. Tiêu hành thúc thượng ngay lưng, đi đến rừng bên, xoa xoa nàng tóc mai, hôm nay có việc, muốn vào cùng một chuyến, qua đi còn muốn đi đại lý tử. Hắn khỏe môi mỉm cười, nói chính mình hành tung, phía trước đó là nhân phu thê chi gian giao lưu quá ít, mới dần dần ly tâm. Sau này, hắn không nghĩ hướng nàng giấu giếm về chính mình bất luận cái gì sự tình, chỉ cần nàng muốn biết, chỉ cần nàng mở miệng hỏi. Hắn đều sẽ đúng sự thật mà nói cho nàng. Nhưng thương thế của ngươi còn chưa hảo nha. Nàng nhăn lại cái mũi, mềm mại nói. Nếu đến hảo, sự tình muốn tích một chồng. Tiêu hành ôn thanh nói, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Buổi tối trở về bồi a tử dùng cơm. Nói liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Ai thanh tử vội lại gọi lại hắn, cơm sáng còn chưa sử dụng đâu. Tiêu hành nướng mày, đống nhiên túi người, cười một tiếng, A tử luyến tiếp ta. Nào có, nàng hãy còn mạnh miệng. thấy hắn mỉm cười chăm chú nhìn nàng, không khỏi ngượng ngùng, cầm lấy gối mềm chặt mặt, đừng nhìn, ta còn không có rửa mặt trải đầu đâu. bên hai nghe được tiêu hành cao giọng cười to, ngay sau đó cái chán bị rơi xuống mềm nhẹ một hôn, chờ nàng hậm hực buông gối đầu, kia anh định thanh tuấn thân ảnh đã hạ hành lang, thanh tử khoe môi không tự giác biết lên, cả đêm hạ xuống tâm tình dần dần dơ lên, này cổ sung sướng cảm xúc vẫn luôn liên tục đến cơm sáng sau, tiêu dĩ tình đã đến, tẩu tử tiêu dĩ tình đứng ở nguyệt trước cửa, xem nàng đối kính trang điểm. Nhẹ nhàng kêu một tiếng Lại đây Thanh tử thấy nàng không khỏi tràn ra ý cười vẫy vây tay Ngươi không phải ở mợ ra sao Khi nào trở về Hôm qua sau giờ ngọ trở về Tiêu dĩ tình kéo kéo khoe miệng Có chút thể và hiểu xìu Xem an lan viện cửa đứng kim nô vệ Nương nói là hoàng thượng ở bên trong Ta liền không có tới thấy xem ca ca tẩu tử Thanh tử lúc này mới phát hiện tiểu cô nương dị thường Nói đến tự nàng hồi phủ Ngày kế tiêu dĩ tình liền đi võ ninh hầu phủ tiểu trụ Chị dâu em chồng hai người chỉ ngày thứ nhất gặp qua một mặt, hôm nay mới là đệ nhị mặt đầu. Làm sao vậy? Nàng quan tâm hỏi. Tiêu dĩ tỉnh tựa tâm sự trọng sủng, môi giật giật, lại không mở miệng. Thanh tử bỗng nhiên nghĩ đến tống ngẩn chi tin chung lời nói, ôn nhu nói, tình tỉ nhi có phải hay không có việc nói với ta. Phần 142 Chương 142 Tiêu dĩ tỉnh dương mắt nhìn nhìn nàng, lại gục đầu xuống, ngón tay xoắn góc áo không nói một lời. Nếu luận khởi kiên nhẫn, Thanh tử so tiêu dĩ tỉnh không cần tốt hơn quá nhiều, huống chi có đôi khi, truy vấn càng dễ dàng làm người phản cảm, chi bằng sắm vai dễ nghe chúng, chờ nhân ra chính mình tưởng nói hết thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Quả nhiên, chén trà nhỏ công phu lúc sau, tiêu dĩ tỉnh thiếu kiên nhẫn, do do dự dự hỏi, tẩu tử, quý phi nương nương có phải hay không lớn lên cực Mỹ? Thanh tử trầm ngâm một lát, nói, tự nhiên là hoa dung thức tha, quốc sát thiên hương. Tiêu dĩ tỉnh ánh mắt ám ám, Thanh tử ở Mỹ mắt quét một tầng hơi mỏng phấn che khuất trước mắt thanh ảnh, giống như tùy ý nói, nghĩ như thế nào hỏi về cái này. Tiêu dĩ tình dừng một chút, chật thực mau nói, hôm qua Thánh giá rời đi, ta thấy hoàng thượng bên cạnh có một nữ tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng liền giác nói không nên lời đẹp, liền có chút tò mò, sau lại nghe mâu thân nói là quý phi nương nương bạn giá. Hôm qua vĩnh huy đế về cố vân tới quốc công phủ kỳ thật cực kỳ đột nhiên, hoàng đế không muốn lộ ra, trừ bỏ hắn phu thê hai người ở ngoài. cũng chỉ vương thị nhận lệnh ý kiến, ôn thanh thăm hỏi vài câu liền mệnh lui xuống. Lúc đó tiêu dĩ tình mặc dù ở trong phủ, cũng không có nhìn thấy cố vân thời cơ. Tình Tỷ nhi không cần tiếp nuối tháng sau 16, là thiên thu tiết, đến lúc đó cung yến tất nhưng một thấy quý phi nương nương chân dung. Thanh tử vô vô tiêu dĩ tình tay, ôn hòa nói. Tiêu dĩ tình tử còn có chuyện muốn hỏi, nàng do dự trong chốc lát, thấp giọng nói, nghe nói quý phi nương nương cũng là xuất từ thanh châu, ngài từ trước nhận thức nàng sao. Thanh tử châm trước một lát, gật gật đầu. Nàng cùng cố vân quan hệ, nếu dụng tâm tìm kiếm, cũng không phải bí mật. Trước đây cố vân tùy triệu tuân ở Ninh Hạ, không vì trong kinh mọi người sở quen thuộc, nhưng dù vậy, nàng mỹ mạo cùng tịnh sủng cũng ở triệu tuân đăng cơ sau không lâu, theo nàng sách phòng, mà từ trong cung truyền lưu ra tới. Một cái có mỹ mạo, có sủng ái, có con nối roi bản thân, lại vô hiển hách ra thế phi tử, là rất khó không làm cho mọi người chú mục Tiêu Hành cùng nàng để qua Tiêu Gia cùng Vĩnh Huy Đế đạt thành hiệp nghị. Vân Nhi hôm qua cũng thực cảm kích mà cùng nàng nói lên. Dục Nhi sinh ra, nàng bình an hồi kinh, đều dựa vào Tiêu Hành viện thủ. Vì Dục Nhi bình an, Tiêu Gia cùng cố vân quan hệ, cũng đến dần dần bắt được bên ngoài thượng. Nay đây, nàng cũng không tính toán giấu giếm Tiêu Di Tỉnh. Ta ở khuê trung, liền cùng quý phi nương nương nhiều có lui tới. Sau lại, trong nhà nàng tao nộ biến, cô không biết tung tích. Ta gả Tiến Quốc công phủ, mới ở kinh thành cùng nàng gặp lại. Không nghĩ nàng có này khi cơ duyên. Thanh từ ít ỏi vài câu mang quá, nhưng đó là như tiêu dĩ tình như vậy tâm tư thanh thiển cô nương, đều có thể từ nàng hơi kiểu khỏe môi cùng mềm nhẹ trong giọng nói, khuy tới rồi một tia tình nghĩa thâm hậu hương vị. Nàng đống nhiên liên tưởng đến hôm qua kia một màn, áo xanh nam tử thật sâu nóng nhìn phía trước đế phi bong dáng, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, tống ẩn chi xem cũng không phải vĩnh huy đế, mà là bên cạnh hắn quý phi nương nương. Nàng ở hắn phía sau, tuy không thể nhìn thấy hắn biểu tình Cũng không biết vì sao, chỉ cần nhìn tấm lưng kia, nàng liền có thể cảm giác được một loại thâm nhập cốt tủy bi thương. Đây là một loại nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm xúc. Câu mà không được, tràn trọng không thể nơi hà. kia tống đại ca cũng nhận biết quý phi nương nương sao. Tiêu dĩ tình mặc mặc, lại ra tiếng hỏi. Tiêu dĩ tình nhẹ bén, thanh tử hơi có chút kinh ngạc, nhưng việc này rất trọng đại. Nàng không thể cấp những người khác một chút gò ép cơ hội, vì thế cười cười, không chút để ý nói. Lúc đó tống sư huynh chi phong thái tài học, đó là liền thành châu khuê các đều chuyển khắp, đều bị lấy vừa thấy vì vinh. Đông nhiên nghĩ đến, nàng đã từng gặp được quá một người khác, phong lưu phong khoáng, danh chấn giang nam, không biết hắn có từng trở về. Có từng thấy nàng viết cho hắn giấy viết thư. Trong lòng xẹt qua nhàn nhạt thở thở, nàng đứng dậy, không đợi tiêu dĩ tỉnh hỏi lại, lôi kéo nàng nói, hôm nay còn chưa cùng mẫu thân thỉnh an, tỉnh tỷ tỉ nhi bồi tẩu tử cùng nhau bãi. Tiêu dĩ tỉnh chỉ phải nuốt xuống trong miệng nói Tự nàng hồi phủ vương thị đãi nàng thái độ không mặn không nhạt thanh tử biết nơi này có rất nhiều nguyên nhân thí dụ như nàng năm ngoái đi không từ giã thí dụ như tiêu dĩ tình đối tống ẩn chi trung tình nhưng này trong đó quan trọng nhất một chút đó là con nối dõi nàng có thể lý giải bà mẫu tâm sự Nguyễn chân nhi tử tiêu ngạn là cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu mập mạc, nàng thấy đều thật thích huống chi vương thị nếu là từ trước nàng tất nhiên kinh sợ nhưng có lẽ là từng gặp qua thiên địa rộng lớn lại nhiều lần sinh tử Cũng có lẽ là bởi vì tiêu hành yêu ai yêu cả đường đi, nàng chỉ là cảm thấy có chút xin lỗi, lại có thể bình tâm tĩnh khí tiếp thu vương thị lãnh đạo Vương thị chỉ cùng nàng nói vài câu liền nói mệt mỏi, làm các nàng hai người tự đi vội bãi. Gia văn huy đường, tiêu dĩ tình liếc liếc mạnh thanh từ sắc mặt, thật cẩn thận giải thích, tẩu tử, mậu thân gần chút thời gian ngủ đến không tốt, này đây tâm tình không ngờ, nàng xem ta cũng phiền lòng, không phải chỉ cần đối tẩu tử. Ta minh bạch. Thanh tử chấn ăn mà vỗ vỗ tiêu dĩ tình tay. Tẩu tử từ sau khi trở về liền không ra phủ, hôm nay ca ca không cần người chiếu cố, muốn hay không đi ra ngoài giải sầu. Tiêu dĩ tình nghĩ nghĩ, kéo cánh tay của nàng cười ngâm ngâm hỏi. Thanh tử trầm ngâm một cái trước mắt, nghĩ đến tự hồi kinh còn chưa đi là lướt phường xem qua, tuy tiêu Hành nói, hoài tú phu thê đã sớm ra ngục, toàn ra vẫn chưa chịu cái gì tội lớn, thanh tử cũng không khỏi nhớ mong. Nghe tiêu dĩ tình đề nghị liền có chút tâm động, hảo. Ta thuận tiện đi theo phường nhìn xem. Chị dâu em chồng hai người ngồi xe ra cửa, đi trước trang sức cửa hàng cùng Tây Dương cửa hàng xoay chuyển. Thanh tử đại khái đã biết mấy ngày nay kinh thành lưu hành hưng gió, đãi dùng qua cơm trưa, buổi chiều lập tức đi lả lướt phường. Xa xa mà liền thấy nối liền không dứt đám người ra vào, cùng lúc trước nàng ly kinh khi không khác nhiều, thanh tử mới nhẹ nhàng thở ra. Cựu biệt gặp nhau, hai người đều là mắt hàm nhiệt lệ, lại kinh hỉ không thôi, hoài tú cũng không biết sự tình khúc chiết, chỉ tưởng theo phẩm vấn đề. Thổ thẹn nói đều là ta không cẩn thận suýt nữa liên lụy phu nhân thanh tử trong lòng biết nguyên nhân gây ra tất cả tại với chính mình chỉ những việc này cũng không thể cùng hoài tú nói nàng tinh tế hỏi qua biết được xác như tiêu hành lời nói triệu kỳ chỉ sai người đưa bọn họ ba ném tới ngục liền không ai quản tống ẩn chi âm thầm tiêu tiền cởi người chiếu cố cung biến ngày ấy lúc sau bọn họ liền bị phóng ra lúc này mới yên lòng cười nói trí ca nhi như thế nào không ở nhưng trường cao không hoài tú cũng cười hắn nha Dài quá một tuổi càng thêm bướng bỉnh này một chút tất là ở phía sau hàng xóm trong nhà, cùng một đám hôn tiểu tử chơi đâu, ta đây liền đi kêu hắn trở về bái kiến phu nhân. Bên ngoài người nhiều, phu nhân cùng tam cô nương đi trước nhã thất ngồi một lát uống trà, mấy ngày trước đây, biết nghi đúng lúc theo theo phẩm tặng chút nguyên liệu lại đây, ta coi nhan sắc đều cực hảo, rất là đáp lời mùa, phu nhân cùng tam cô nương nhìn xem, không câu nệ chọn mấy con trở về may háo phục bãi, là lớp phường nhân phía trước mua riêu ra cửa hàng. Hiện giờ rộng mở không ít, nghĩ trong kinh có khuê tú không mừng suốt đầu lộ diện, Tê ở trong đám người chọn chọn lựa lựa, Hoài Tú liền cách hai gian nhã thất ra tới, dùng để chiêu đãi chú ý một ít các quý nữ. Lúc này một gian cánh cửa nhắm chặt, hiển nhiên đã có khách nhân, Hoài Tú liền đem các nàng đưa tới một khắc gian, mới vừa sai người đem nguyên liệu tặng tiến vào, bên ngoài liền có người tìm nàng, Thanh Tử cười nói, tỉ tỉ chút vội, ta tới nơi này cùng nhà mình là giống nhau, không cần quản ta. Tiêu Dĩ Tình chỉ nhìn vài lần liền mất hứng thú. đúng lúc trí ca nhi lại đây thỉnh an hắn lớn lên đáng yêu hoài tú lại thu thập đến sạch sẽ tiêu dĩ tình đùa với hắn đi hậu viện nhìn xem thanh tử cũng liền tùy nàng đi nàng buổi sáng không ngủ hảo cả người huệ hoải tùy ý chọn mấy con liền ngừng tay chỉ nửa hạp mắt rượi vào ghế trên nghỉ ngơi sau giờ ngọ thời tiết nóng chính xí cửa sổ mở rộng ra mơ mơ màng màng chung thanh tử chợt nghe đến cách gian nhã thất mơ hồ truyền đến nữ tử nói chuyện thanh âm mới đầu là đàm luận nhan sắc đa dạng sau lại đề tài liền truyền khai Thanh tử nghe không thú vị, càng thêm mơ màng sắp ngủ. Đông nhiên nghe được trong đó một người nói, người mới vừa nói đây là tiêu phủ vị kia thế tử phu nhân của hồi môn cửa hàng. Ân. Một cái khác nói, nhà nàng màu sắc và hoa văn cùng nguyên liệu đều cực mới mẻ độc đáo, trên thị trường khó gặp, trước đó vài ngày không biết làm sao đóng, ta còn tiếc nuối vô cùng, không nghĩ hôm nay lại khai. Là bởi vì vị kia thế tử phu nhân đi. Chỉ giáo cho. Nghe nói nàng ở Giang Nam dưỡng bệnh không phải. liền nghe một người khác cố tình đẻ thấp thanh âm nhưng thanh tử vẫn như cũ nghe được đại khái này ta lại không biết ta nghe nói chính là tiêu thế tử đem phu nhân tử trong cung cứu ra nàng làm sao thế nhưng ở trong cung nói là cùng lúc đầu cái kia kỳ vương có quan hệ kỳ vương bắt nàng tới uy hiếp tiêu thế tử thế tử phu nhân tính tình cương liệt liền ở hai quân phía trước hoành kiếm tự vận lại cố tình không có chết thành lại bị kỳ vương mang đi qua hai ngày tiêu thế tử mới tìm được người nga kia thế tử phu nhân chẳng phải là một người khác thất thanh nói, này cũng quá xui xẻ bãi. Kể từ đó, kia tiêu thế tử còn sẽ muốn nàng sao? Không biết, bất quá nghe nói thế tử cực thích cái này phu nhân, đáng tiếc. Thanh âm kia nói, nữ tử danh tiết làm trọng, nghĩ đến đó là thế tử không biết hưu thư vì nàng cũng đến tự sát hoặc là xuất ra, tới bảo toàn quốc công phủ thanh danh bãi. Không đúng, làm sao ta nghe nói kia không phải thế tử phu nhân, mà là kỳ vương súng thiếp? Bất quá là cùng thế tử phu nhân lớn lên cực giống, kỳ vương đó là vì khiến người hiểu lầm. Không có khả năng, nếu là kỳ vương sung thiếp, thế tử đuổi theo làm cái gì? Thanh tử móng tay bất giác nắm chặt vào lòng bàn tay, hai người đi xuống nói nữa cái gì nàng lại là vô tâm nghe xong, mà đêm qua cùng tiêu hành tương đối khi kia nháy mắt sợ hãi bỗng nhiên lại nảy lên trong lòng, đem một ngày này sung sướng tâm tình hủy hoại sạch sẽ. Nàng gắt gao cắn môi, này cũng không phải nàng sai, nhưng bị thương chính là nàng. thừa nhận đồn đãi vớ vẩn chính là nàng, đống nhiên liền nghĩ đến, từ hai người hồi phủ, tiêu hành chưa bao giờ hỏi qua nàng trước đây ở trong cung tao nộ cái gì, nàng đem chi trở thành hắn săn sóc, nhưng nếu hắn kỳ thật là để ý đâu, thanh tử sắc mặt tức khắc một bạch, nàng ở trong lòng đối chính mình nói sẽ không, nàng hẳn là tin tưởng tiêu hành, nếu là tiêu hành để ý, liền sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nàng, sẽ không ở chính mắt thấy nàng như vậy chật vật tình hình hạ, vẫn minh bạch mà nói cho nàng hắn tâm ý. Mấy ngày nay tới giờ, hắn như thế nào đãi nàng, nàng có thể cảm thụ được đến. Nàng không ứng nhân người khác nói liền phỏng đoán hắn, hiểu lầm hắn, phu thê chi gian quy ở thẳng thắn thành khẩn, hắn nói sau này đãi nàng lại vô dấu giếm, chỉ cần nàng hỏi, hắn liền sẽ đáp. Như vậy, vô luận như thế nào, nàng muốn nghe hắn chính miệng nói. Nàng tưởng, nếu hắn có một tia do dự bằng hoàng, nàng liền hồi thành châu đi, không để hắn khó xử, nhưng nếu hắn lựa chọn tin tưởng nàng, lựa chọn cùng nàng đứng ở một chỗ, như vậy. Nàng làm sao sợ phong sương đào kiếm. Phần 143 Chương 143 Đại Lý tử, Giam giữ trọng phạm địa lao, bốn vách tường đều là tường cao, chỉ nóc nhà khai nhất tuyến thiên cửa sổ, bởi vậy đó là ban ngày, ánh sáng cũng cực kỳ tối tăm. Trên mặt đất hỗn độn phô cỏ khô, thân xuyên tù phục, tóc dài xóa trên vai nam tử đưa lưng về phía môn, ngồi trên mặt đất, tuy là nhà tù bên trong, dáng người vẫn như cũ thẳng, lặng ngắt như tờ tĩnh lặng trung. Thật dài lối đi nhỏ vang lên tiếng bước chân phá lệ rõ ràng, tiếng bước chân càng hành càng gần, thẳng đến ngừng ở cửa lao trước. giây lát, trước cửa khóa bị mở ra, có người đi đến, nhưng tù phục nam tử cũng không vì sở động, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trước mắt thổ trên tường đá. Tiến vào người trầm giọng nói, A Cẩn. Nam tử chấn động, xoay người lại, ở nhìn đến tiêu hành khoảnh khắc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, kinh ngạc, vui mừng, xin lỗi, suy sụp, cuối cùng biến thành nhiên chi xác người rốt cuộc tới. Tiêu Hành gật đầu, ngồi ở bùi cẩn đối diện, hồi lâu không thấy, bùi cẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói, từ trước chúng ta ba người trưởng tụ, lúc đó thôi bôi hoán chẳng, đề tài không ngừng, hiện giờ nghĩ đến, người ta đều là ít lời người, hẳn là có tử sâm vẫn luôn nói chêm chọc, cười duyên cớ. Trong một đêm, ngày xưa bản thân, thân phận đã là long trời lở đất. Tiêu Hành môi tuyến nhấp chặt, đột nhiên hỏi, vì sao như thế? Bùi Cẩn cứng lại, ngay sau đó sau này dựa ở tường đất thượng, ngẩng đầu xem nhà tù nhất phía trên nhất tuyến thiên cửa sổ. Biểu tình liền có chút thất thở, thật lâu sau, hắn lười nhắc nói, ngươi đã trong lòng biết, cần gì phải hỏi đâu. Đáng ra sao? Vì nàng, từ bỏ gia tộc của ngươi, thân nhân, cẩm tú tiền đồ, đại hảo nhân sinh. Bùi cần lắc đầu, ta cũng không biết. tưởng nghiệp như hỏa đốt người, nàng lại lạnh như băng xương, nếu không như vậy, nên như thế nào làm nàng liếc hắn một cái, nên như thế nào tới gần đủ nàng nhập hoài. Tiêu hành trong mắt xẹt qua một tia vẻ đau xót, hảo, ta hiểu được. hôm nay ta sở dĩ chưa cùng tử sâm cùng nhau lại đây là bởi vì còn có một chuyện hỏi ngươi nếu ngươi cho ta là huynh đệ liền không cần giấu dếm hảo tiêu hành tinh tĩnh chậm rãi nói triệu kỳ sai người đem á tử mang về kinh ngươi hay không biết được bùi cần im lặng không nói tiêu hành trong mắt nùng vân quay cuồng ngự khí như cũ bình tĩnh mà chờ mặc ngươi có biết không nàng bị nhốt ở hàm trương điện ngươi có biết không này đối một nữ tử ý nghĩa cái gì bùi cần lâu dài mà chờ mặc gian nan mở miệng Việc này là ta xin lỗi ngươi, xin lỗi tẩu phu nhân. Vì sao? Ngươi trợ hắn không chế cung cấm, hắn dẫn ngươi đạt thành tâm nguyện, hai người các ngươi theo như nhu cầu, này cũng thế, nhưng á tử vô tội nhường nào. Ngươi biết rõ nàng là thê tử của ta, lại nhìn nàng rơi xuống như thế hoàn cảnh, khoanh tay đứng nhìn. Mấy chục năm bạn thân chi tình, thông gia chi hảo, cùng bào chi nghĩa, không đổi được ngươi đối ta thê tử một chút quan tâm. Tiêu ừ. hành lệnh giọng hỏi, rốt cuộc vô pháp áp lực trong lòng bùng nổ tức giận. Hắn bỗng nhiên ra tay, bóp chặt đùi Cần hết hầu thượng. Bùi cẩn vẫn chưa trốn tránh, mà là kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mặt cười khổ. Ta nếu nói ta khởi điểm cũng không cảm kích, lâm giản có thể tin. hàm trương trong điện tất cả đều là triệu kỳ tâm phúc, ta người cũng vào không được. Thẳng đến tẩu phu nhân đi gặp công chúa kia một ngày, ta mới biết được việc này. Lúc đó ta cùng hắn một đốn tranh chấp, tan giã trong không vui. Triệu kỳ đối tẩu phu nhân nhất định phải được, chẳng sợ ta lấy binh quyền vì hiếp, cũng không chịu nhượng bộ. Chỉ hướng ta bảo đảm, hắn đối tẩu phu nhân tâm ý, không thể so ta đối công chúa thiếu nửa phần, đã đem nàng lưu tại bên cạnh, chắc chắn hảo hảo đái nàng. Ta tuy phẫn nộ, cũng biết không ổn, nhưng đối triệu kỳ không thể nề hà, rốt cuộc lúc ấy thế cục chưa ổn, ta hai người vẫn cần liên thủ. Lại không biết, triệu kỳ mệnh số dừng bước tại đây. Tiêu hành hôm sau, hắn gặp qua mạnh thanh từ vài lần, trong ấn tượng là một cái dịu dàng nhu nhược nữ tử, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đó là như vậy nhu nhược nữ tử. thế nhưng có thể đủ ở triệu kỳ mí mắt phía dưới bắt được di chiếu mà nhìn như cam tâm khuất phục với hắn ra dương nương hắn đối nàng đến chết mê luyến đêm này phân di chiếu đưa ra cung nếu là mạnh thanh từ chưa tiến cung nếu là di chiếu không thấy thiên nhật triệu tuân vào chỗ liền muốn đại phí chắc trở triệu kỳ cũng sẽ không một sớm sự bại nhưng nhân sinh không có nếu ngày ấy ta cứu ra a từ là lúc liền giết triệu kỳ nếu ngày ấy ngươi cũng ở ta có lẽ cũng sẽ giết ngươi bùi cần nói xong lại trầm mặc xuống dưới Liền nghe tiêu hành như thế nói, tùy theo, bóp ở hắn hầu thượng tay cũng là căng thẳng. Bùi cẩn tức khắc không thở nổi, lại lộ ra một cái thoải mái cười, chết ở ngươi trong tay, không an. Tiêu hành nhìn như vậy bùi cẩn, chậm rãi buông ra tay, hướng ra ngoài nói, lấy tiến vào Vẫn luôn canh giữ ở cửa lao khẩu hứa chu tiến lên, cung cung kính kính buông thay, bàn làm một bầu rượu, hai cái sứ thanh hoa chản. Tiêu hành chấp hồ, đem hai cái cái ly nhất nhất rót đầy. Mắt lạnh mà lại cam thuần rượu hương tức khắc tràn ngập ở nhỏ hẹp trong phòng giam. Bùi Cẩn ngửi ngửi, say xuân phong. Tiêu hành nâng chén, tiểm họa lâu năm say xuân phong. Rượu ngon. Bùi Cẩn nắm lấy ly tay chậm rãi nâng lên, phảng phất có ngàn quan trọng. Chén rượu tương chạm vào, giòn âm gió mát, một giọt rượu rừng ở mu bàn tay, Bùi Cẩn rũ lông mi, che lại trong mắt sáng quắc nhiệt ý. Hoàng thượng đã hạ chỉ, niệm ở hầu phủ bệnh không biết tình, miễn với liên lụy, nhưng thu hồi trấn viễn hầu phủ đan thư thiết khoán. Hàng tước mà thợ, gian đe cảnh cáo. Là ta liên lụy bọn họ. Bùi cẩn cười khổ nói, hắn trong lòng cảm kích, biết Mưu nịch chi tội nếu không liên lụy gia tộc mấy vô hố, đa tạ ngươi thay Chu toàn. Tiêu hành trầm mặc một lát sau lại nói, hầu phủ đã đem ngươi trừ tộc. Rất tốt. Lại vô hắn luôn. tiêu hành nâng chén uống một hơi cạn sạch, ném ly với mã, đống nhiên đứng dậy, ta đi rồi. Ta còn có một chuyện. Sinh mệnh cuối, hắn đã hai bàn tay trắng, lại còn tưởng tái kiến nàng một mặt. ta sẽ khiến người chuyển cáo công chúa nhưng thấy cùng không thấy quyết định bởi với nàng tiêu hành nghỉ chân đạm thanh nói tùy theo hắn ra nhà tù xiềng xích trọng bị khấu thượng bùi cần nghe kia tiếng bước chân dần dần đi xa chung quanh hết thể quay về với tính mịch đột nhiên mất toàn thân sức lực ngã xuống lạnh leo trên mặt đất ly diệu tẫn ân nghĩa tuyệt những cái đó kinh thành trung dương cung bán tên đem rượu ngôn hoan quá vãng những cái đó chiến trường thượng sóng vai kháng địch phó thác sinh tử thời khắc đều hóa thành nghĩ lại mà kinh đã từng bùi cần run xuống tay đi sờ bầu rượu hồ chung còn có không ít rượu hắn chậm rãi giơ tay đem một bầu rượu rót vào hầu chung hương thơm rượu theo gương mặt chảy xuống như nước mắt chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh tiêu hành hồi phủ đã là màn đêm sơ rũ hắn ở đại lý tự ngây người hồi lâu liền tính toán trước cầm quần áo thay đổi lại đi văn huy đường tỉnh an ai biết mẫu thân sớm khiển gã sai vật ở cửa chờ hắn tiêu hành có chút bất đắc dĩ nhưng tưởng mẫu thân hoặc có việc gấp chỉ phải trước tùy gã sai vật đến văn huy đường Nha hoàn vén rèm lên, tiêu hành cất bước đi vào, mới phát hiện trong phòng chỉ có vương thị một người, nàng chi khuyệu tay ngồi ở trước bàn, nhữ mày chấm tư, nghe được hắn tiến vào cũng không quay đầu. Mẫu thân tiêu hành hành lễ sau hỏi, hôm nay đau đầu có khá hơn. Cơm chiều dùng nhiều ít. Vương thị lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, không chết được. Tiêu hành xoa xoa giữa mày, ở vương thị đối diện ngồi xuống, ôn thanh nói, mẫu thân hà tất nói như thế, nếu không tốt, nhi tử này liền đi thỉnh thai y vương thị tức khắc một nghẹn mẫu thân nhưng còn có sự tiêu hành gọn gàng dứt khoát hỏi vương thị cũng biết được nhi tử bản tính xưa nay nhét không mừng bảy quả táng cong kẹp chiên không rõ lo lắng hắn không kiên nhẫn nghĩ nghĩ đơn giản nói hôm nay ngươi mợ tới liền thấy tiêu hành một đôi mày kiếm lập tức nhíu lại biết tiêu hành không mừng võ ninh hầu phủ tới cửa vương thị vội nói ngươi mợ hôm nay tới là một phen hảo ý ta gần đây nhiều ở trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi đều không cùng ta nói Còn may mà ngươi mợ, ta mới biết được nói vương thị không khỏi thương tâm. Cũng may mà hiện giờ biết, nếu vãn một bước, tổn hại quốc công phủ thanh danh, ta nhưng như thế nào gặp ngươi phụ thân? Tiêu hành nhẫn mại tính tình hỏi, không biết mâu thân lời nói, đến tột cùng ra sao sự. Ta hỏi ngươi, ngươi tức phụ nhi là từ giang nam trở về, vẫn là vẫn luôn ở trong cung. Vương thị bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm tiêu hành đôi mắt, túc thanh chất vấn. Ngươi mặc cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bên ngoài đều chuyến khắp Nói nàng tự vào cung, liền ở tại hàm trương trong điện. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi không phải luôn mồm nói với ta, đem nàng đưa đến Giang Nam dưỡng bệnh, người như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cung đầu, còn cùng tiêu kỳ vương ra không minh không bạch. Tiêu hành biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới, trong mắt một mặt tàn khốc hiện lên, đang muốn mở miệng, lại nghe vương thị nói, ta suy nghĩ một buổi trưa, mạnh ra tuy đã cứu phụ thân ngươi, nhưng ngươi cũng đem nàng từ trong cung cứu ra tới, này ân cứu mạng liền tính mặt bình. Quốc công phủ không thể muốn như vậy con dâu, từ ta làm chủ, ngươi cùng nàng hòa ly bãi, nàng tự mang theo của hồi môn hồi thanh châu, đại việc này qua, lại vì ngươi nghĩ một môn việc hôn nhân, lời còn chưa dứt, tiêu hành chợt đứng dậy, ngựa khí như ngưng sương, lời này, mẫu thân nhưng cùng á từ nói, chưa từng vương thị sửng sốt, ngay sau đó không vui nói, này không cùng ngươi thương lượng sao? Tiêu hành nhẹ nhàng thở ra, hôm nay gặp qua bùi cẩn, hắn nỗi lòng hạ xuống, lúc này lời nói chung liền có chút không kiên nhẫn. đã là lời đồn đãi lý nó làm gì sao mợ cả ngày rảnh rỗi không có việc gì mỗi khi tới cửa liền muốn xúi dục sinh sự mẫu thân nghe một chút liền được rồi vạn không thể nhân lời nói của một bên làm cho ra trạch không yên vương thị lại là sừng sốt tùy theo tức giận đến tay đều có chút phát run là ta sinh sự sao là ta nháo đến ra trạch không yên không phải ngươi tức phụ xảy ra chuyện người khác như thế nào sẽ nói nàng ngươi chỉ một mặt che chở nàng nhưng nghị quốc công phủ thanh danh ngươi muội tử còn chưa hứa nhân ra đâu." Nói Vương thị liền nhỏ giọt nước mắt tới. Tiêu Hành thở dài, việc này chi khúc chết nói cùng Vương thị nàng cũng không rõ, nhưng tùy ý nàng như vậy chui rúc vào sừng châu, lại càng không biết sẽ sinh chuyện gì. Chầm tư một lát, hắn vén lên quần áo, quỳ gối Vương thị trước người, khẩn thiết nói, "Nhi tử nhất thời nóng nội, nói sai rồi lời nói, còn thỉnh mẫu thân khoan thứ." Nhưng cũng thỉnh mẫu thân nghe nhi tử một lời, "A tử tiến cung việc có khác nguyên do, thả nàng đối kim thượng vào chỗ có công lớn." hớ ít ngày nữa trong cung liền có phong thưởng xuống dưới nếu lúc này hòa ly như thế nào cùng trong cung công đạo đến nỗi những cái đó đồn đại vớ vẩn cái gọi là thanh giả tự thanh đục giả tự đục chúng ta không phản ứng là được Thanh thân tới nay a từ đãi mẫu thân trí hiếu coi tình tỷ nhi như thân nguội xử lý nội trợ gọn gàng ngăn nắp thỉnh mẫu thân trước hết nghĩ tưởng a từ chỗ tốt cũng thỉnh mẫu thân suy bụng ta ra bụng người ngẫm lại nếu đây là nhà mình nữ nhi gặp như vậy thay bay vạ gió mà nàng nhà chồng ở như vậy thời điểm hưu bỏ nàng mẫu thân cảm thấy như vậy nhà chồng như thế nào nhi tử tin tưởng a từ trong sạch còn thỉnh mẫu thân chớ nghe hắn người xối rục tĩnh tâm chờ đợi làm sáng tỏ ở là lúc chỉ nhi tử cầu mẫu thân sự tình không có định luận phía trước chớ ở a từ trước mặt nhắc tới làm ơn mẫu thân tiêu hành nói xong thật sâu túi người bái hạ. chương 144. tối nay vô nguyệt lại có lộng lấy tinh quang điểm suyết ở mênh mông màn trời thượng tiêu hành đứng ở trước cửa đêm hợp hoa thanh lú hương khí theo gió tràn ngập ở yên tĩnh an lan Việt trung ấm hoàng ánh đến từ chi trích cửa sổ chạy xuôi ra tới cũng chiếu ra phía trước cửa sổ tinh tế mà yểu điệu thân ảnh một lòng với lúc này kỳ tích mà bình tĩnh trở lại rồi lại tràn đầy vui mừng loại cảm giác này rất khó ngôn nói quan hải phi độ hướng mã băng hà xa trường trăm chiến bất quá là vì này một chiếc đèn hỏa một góc căn bình tiêu hành trong mắt nổi lên một tiêu ý cười nâng tiến bước trong viện bởi vì hắn đủ âm an tinh tiểu viện thoáng chốc náo nhiệt lên ở hỗn loạn hành lễ thăm hỏi thanh hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến y ở trước cửa nàng điệp tuyết vì sam yên hà lung váy nàng ngước mắt chiều hắn doanh doanh mỉm cười đầy trời tinh quang liền chìm vào kia một đôi mắt hạnh bên trong nhìn quanh rực rỡ tiêu hành thấy nàng khoát trên vai sợi tóc hãy còn mang theo một tia hơi nước nhữu nhữu mày như thế nào không vắt khô đâu ngày mai lại nên gào đau đầu Liên thấy thê tử hiển nhiên chột dạ túng hắn ống tay áo, giọng nói êm ái chính xoa đâu Ngươi đã trở lại. Ngữ khí không khỏi mềm đũn, nhưng dùng cân không. Chờ ngươi. Vô cùng đơn giản hai chữ nghe vào tiêu hành trong thai, không muốn xa rời mà lại lưu luyến. Xin lỗi, ta nên khiển người trở về nói một tiếng tiêu hành tâm cũng là mềm ấm như nước mùa xuân, lại không biết nên như thế nào giải thích. Mạnh thanh từ sớm nhìn thấy tiêu hành mới vừa rồi trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, biết hắn tất có phiền lòng việc, không nghĩ hắn lại vì này đó hứa không quan hệ việc nhỏ ấy nấy, toại cười đánh gây hắn, được rồi. nhanh lên đi rửa mặt tan cơm ta đều đói bụng nang má thượng má lún đồng tiền nhật nhạt tươi cười điểm mỹ dễ như trở bàn tay quặc ở tiêu hành ánh mắt tiêu hành trong lòng vừa động nghỉ chân hỏi mới vừa rồi vẽ tranh ngươi như thế nào biết ở tiêu hành ý có điều chỉ dưới ánh mắt thanh từ thập phần lòng nghi ngờ là trên mặt bắn một chút mực nước tuy nghĩ rõ ràng mới vừa rồi tắm gội à, lại theo bản năng giơ tay trả lau nơi này sao tiêu hành lắc đầu thanh từ liền muốn đi xem gương bị tiêu hành giữ chặt vì phụ giúp ngươi trong giọng nói lộ ra thập phần chân thành cùng ôn nhu, thanh tử tín nhiệm mà ngẩn mặt, trong tầm mắt tiêu hành một chương khuôn mặt tuấn tú tới gần, lại chậm chạp chưa động, vừa muốn thúc giục, liền thấy tiêu hành nhướng mày cười, phong lưu bờ bãi, nháy mắt rối loạn nàng tâm thần, nàng ngẩn ra chi gian, má trái má lún đồng tiền chỗ liền rơi xuống mềm nhẹ một hôn. thanh tử mở to mắt, trăm triệu không thể tưởng được tiêu hành như vậy ít khi nói cười người, lại có như vậy tính trẻ con hành động, nhất thời giật mình ở nơi đó, đợi cho phản ứng lại đây. Người khác đã vào tịnh phòng. Nghe bên trong tiếng nước, Thanh Tử xấu hổ buồn bực không thôi, bên môi lại không khỏi nết lên nhợt nhạt độ cung, chợt nhớ tới đêm nay muốn cùng Tiêu Hành nhắc tới việc, ánh mắt lại tối sầm xuống dưới. Bởi vì trộm hương thành công, Tiêu Hành tâm tình rất là sung sướng, hắn vui ẩm thực một đạo thường ngày cũng không ham thích, thuộc về cực hảo dưỡng loại nào người, hôm nay lại là muôn nếm một đạo đồ ăn, liền hiệp cùng nàng, tư vị rất tốt, a tử đa dụng một chút. Thanh Tử đầy bụng tâm sự, vốn không có nhiều ít muốn ăn. Chỉ là bồi tiêu hành dùng cơm mà thôi, thấy hắn như thế, nàng rũ mắt giấu đi trong mắt chiều ý, rồi nói, ngươi chỉ dùng ngươi, ta đều ăn không vô. Nói dùng bạc đũa chỉ chỉ chính mình đã có ngọc chén. Tiêu hành liền để sắt vào nàng bên thai thấp thấp nói một câu, tiếp theo nháy mắt thanh tử như ngọc trên mặt bay lên dạng mây đỏ, người này cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Nhìn không được hành hắn liếc mắt một cái, ăn cơm. Ngữ khí lại là kiểu kiều mềm mại, cũng không nhiều ít uy lực. Tiêu hành cao giọng cười to. một bữa cơm ăn đến nị vai mà lại ngọt ngào tiêu hành hôm nay phảng phất cô ý đậu nàng vui vẻ thanh tử trên mặt lún đồng tiền như hoa trong lòng lại càng thêm trầm trọng đãi hai người dùng cơm thanh tử tư chi luôn mãi đang muốn mở miệng tiêu hành lại trước một bước hỏi á từ hôm nay làm cái gì ân cùng tình tỷ nhi đi dạo phố lại đi là lướt phường nhìn nhìn nói tới đây nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay trở về đi văn huy đường tình an vương thị lại nói đau đầu phàm vào vẫn chưa thấy nàng liền đối với tiêu hành nói Lại nói, mẫu thân mấy ngày nay tựa hồ phạm vào đau đầu, vẫn là thỉnh thái ý để nhìn một cái bãi. Lời còn chưa dứt, lại thấy tiêu hành thần sắc nghiêm túc lên, mẫu thân còn nói cái gì? Nghĩ đến mới vừa rồi ở văn huy đường vương thị một phen lời nói, không khỏi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Thanh tử không ngờ tiêu hành phản ứng như thế to lớn, vội mở miệng ăn ủi mẫu thân đây cũng là bệnh cũ, thế tử không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt, lại bị tiêu hành cắt đứt, hắn ánh mắt nhìn chầm chằm nàng biểu tình. Tựa muốn nhìn ra cái gì manh mối tới lại lặp lại một lần mậu thân còn nói cái gì thanh tử không thể hiểu được cũng không có gì nghĩ nghĩ lại nói nghe văn huy đường nha hoàn nói mợ chiều nay đã tới chỉ ta cùng tỉnh tỷ tỉ nhi ở bên ngoài đã khi trở về nàng đã đi rồi không thể nhìn thấy nói đến cũng kỳ quái tỉnh tỷ tỉ nhi mới từ võ ninh hầu phu nhân nơi đó trở về có nói cái gì không thể mang về tới còn muốn ba ba mà lại đến một chuyến trong kinh đồn đãi vớ vẩn tiêu hành đã sớm biết được cũng đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, bởi vậy bản tâm cũng không hy vọng Thanh Tử biết được uổng bị ưu phiền, thấy nàng mở mịt trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phòng trong nóng bức, mặc dù là bãi đồ đựng đá, hắn dùng cơm trên người lại hơi hơi ra hãn, liền sai người đem giường che tiểu mấy đặt tới hậu viện, lôi kéo Thanh Tử tay, nói: "A Tử bồi ta hóng mát được không?" Hiện giờ biết hơi cùng biết nghi không ở, An Lan viện đó là Bạch Lộ chủ sự, nàng là biết nghi một tay mang ra tới, tác Phong hành sự rất có biết nghi chi phong. đem tất cả đồ vật an bài hảo lúc sau bạch lộ con môi cười liền mang theo một chúng nha hoàn lui xuống đem hậu viện để lại cho tiểu vợ chồng hai người tiêu hành đem người ôm vào trong ngực gió lạnh phơ phất nguyễn ngọc ôn hương hắn thích ý mà thư khẩu khí nghĩ đến bùi cẩn giữa mày lại hợp lại thượng u ám thế tử trong lòng ngực hắn dày rộng mà ấm áp nàng trong mắt lại có lệ ý mí môi nên nói nói sớm hay muộn vẫn là muốn nói kéo dài cũng vô ích lại bị tiêu hành ôm sát, hắn cằm cọ cọ nàng đầu vai dầu dĩ nói Hôm nay ta thấy A cẩn, tiêu hành chưa bao giờ từng có như vậy đau buồn cùng hạ xuống thời điểm, thanh tử tới rồi bên môi nói nhất thời dừng lại, nàng biết tiêu hành cùng cố tử sâm bùi cẩn ba người từ nhỏ quen biết, tình ý cứ đốc, nói là thân như thủ túc cũng không chưa quá, nhất thời im lặng. liền nghe tiêu hành lại nói, hắn ruồng bỏ huynh đệ tình ý, lại mắt thấy ngươi ở trong cung chịu khổ lại hờ hững coi chi, A tử, nguyên bản ta hận hắn bực hắn, muốn giết hắn, nhưng vừa thấy hắn, liền không đành lòng. nhịn không được ở trên giường thật mạnh chủ y một quyền hắn có thể nào như thế xác lệnh trí hôn thanh tử ở trong cung khi nhưng thật ra nghĩ tới bùi cẩn tất là cùng triệu kỳ đã sớm cấu kết nhưng hắn liền ra dương công chúa đều có thể cầm tù phản bội nàng đối hắn càng không hẹn vọng nhưng thật ra nghe tiêu hành lời nói chung cô đơn có chút đau lòng chính mình phu quân nghĩ nghĩ nàng rúc vào tiêu hành trước ngực ôn nhu nói đây là bùi công tử chính mình lựa chọn lộ thế tử đã vì hắn làm rất nhiều không cần tự trách Mấy ngày nay tiêu hành dù chưa ra cửa, lại một sửa ngày xưa biên đem thiếu cùng triều thần liên hệ điệu thấp tác phong, liên tiếp thấy mấy cái đô sát viện ngự sử cùng đại lý tự quan viên. Hiện giờ những việc này hắn đều vẫn chưa gạt mạnh thanh tử. Mạnh thanh tử liền biết tiêu hành làm này đó đều là vì cấp chấn Viễn hầu phủ thoát tội. Như bùi cần như vậy mưu nghịch chi tội, chấn viễn hầu phủ thế nhưng chỉ là thu hồi đan thư thiết khoán, hàng đẳng tập tước, có thể nghĩ tiêu hành ở trong đó sở hao phí tâm lực, thanh tử thở dài. nàng trong lòng thật có một khắc tầng lo lắng âm thầm lại không hảo đối tiêu hành nói vĩnh huy đế không phải hoa mắt ù thai quân chủ thanh từ trực giác hắn ôn hòa vô vi đều không phải là bản tính như thế mà là bởi vì trong triều quyền lợi vẫn chưa toàn bộ thu nạp chi cố tiêu hành này phiên thao tác trong lúc vô ý chiêu hiện định quốc công phủ thực lực cũng không gần ở bắc cảnh trong kinh cũng là không dung khinh thường có thể nào không làm cho quân vương kiên kỵ nhưng sự thiệp bùi cẩn nàng cũng không tốt hơn nhiều nàng tưởng như tiêu hành người như vậy Đều không phải là không nghĩ tới này một tầng, chỉ là vì cùng hắn tình cùng huynh đệ bùi cẩn, tạm thời không rảnh lo này đó. A tử, vì một cái đối hắn vô tâm nữ nhân, hắn đáng ra sao? Tiêu hành lẩm bẩm nói. Thanh tử không khỏi có chút tức giận, nàng cùng gia dương công chúa tri gian, tuy không có như cố vân như vậy quá mệnh giao tình, cũng tồn lẫn nhau lợi dụng tri tâm, nhưng không ảnh hưởng hai người bọn nàng lẫn nhau thưởng thức, ở thanh tử trong mắt, gia dương công chúa là cái cực linh đắt thanh nữ tử. Cách cục quả thực không cần so bùi cẩn lớn hơn quá nhiều. Nàng ngồi thẳng thân mình, nhịn không được nghĩa mai nói, nguyên lai thế tử cũng rắc là bởi vì công chúa chi cố, mới đưa đến bùi công tử hiện giờ kết cục. Chẳng lẽ không phải hắn trừng phạt đúng tội? Ta nhưng thật ra cảm thấy, cái gì hồng nhan họa thủy, đơn giản là nam tử vì trốn tránh trách nhiệm, áp đặt ở nữ tử trên người thôi. Nam tử cầm giữ không được chính mình tâm trí, thống trị không hảo quốc gia, cùng nữ tử có quan hệ gì đâu. Không nghĩ thế tử thế nhưng cũng đối bực này ngôn luận tin tưởng không nghi ngờ. Nàng Cang nói càng khí, không khỏi nghĩ đến bởi vì Triệu Kỳ mà gặp nạn thôi hóa anh, lại cười lạnh nói, thế tử cảm thấy là hồng nhan họa thủy, ta đảo cảm thấy nam tử ở bên ngoài hành sự không hợp, liên lụy chính mình thế nữ. Triệu Kỳ thê thiếp tội gì? Thôi tương thế nữ tội gì? Tiêu hành cũng biết mưu nịch chi tội lại không thể thiệp, mà Vĩnh Huy Đế Sơ đang đến vị, Triệu Kỳ đã chết, không hảo lại truy cứu, đùi cẩn. Tiêu gia trở đi theo triệu kỳ thế ra lại tất là muốn nghiêm trị không tha, gian đe cảnh cáo, chính mình có thể giữ được chấn viễn hồi phủ, đã là dùng toàn lực, cũng mất công phụ thân ở biên cương ngoài tầm tay với, nếu là ở kinh thành định không được hắn như thế, cũng bởi vậy, hắn mới vừa rồi bất quá là trong lòng không đành lòng, có cảm mà phát. Nghe rõ từ nói như thế, Tiêu Hành bỗng nhiên hoàn hồn, thấy Thê Tử một trương mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền dây rũa đứng dậy. Tiêu Hành lập tức biết nàng là thật sự bực. Vội vàng xin lỗi, A tử, ta sai rồi. Cánh tay hắn siết chặt trong lòng ngược người, thấp giọng nói. Ta không phải trách cứ công chúa mê hoặc ga cẩn, công chúa thái độ từ đầu đến cuối đều thực trong sáng, là A cẩn tâm tồn ý nghĩ sang bậy, mới đi đến này một bước. A tử, ta chỉ là đề cập A cẩn, quan tâm quá mức, cũng không coi khinh nữ tử chi ý, A tử, ta sai rồi. Nói liền nhẹ nhàng hôn hôn nàng vành tai. Trong lòng ngực nữ tử vẫn có tức giận, chán ve buông xuống không xem hắn, ngữ khí lạnh lùng. Thế tử từng vì cứu ta suýt nữa thân chết, hiện giờ ta mới biết, thế tử trong lòng nguyên là trách ta. Tiêu hành buồn muốn ăn nói khép nép đem trong lòng ngực người an ủi một phen, nghe nàng như thế xuyên tạc chính mình tình ý, trong mắt ôn nu liêm đi, cũng rũ mắt xem nàng, liền nghe trong lòng ngực tiểu nữ nhân lại tiếp theo lạnh lùng nói, ta bị nhốt thâm cung, cũng không có trông cậy vào ai, sinh tử đều là ta mệnh, sớm biết như thế, thế tử hà tất cứu ta. Nghe nàng nói như thế, tiêu hành sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Phần 145, chương 145, á tử trong mắt, ta đó là người như vậy. Sau một lúc lâu, tiêu hành đạm thanh hỏi, thanh tử trong lòng vốn là tồn sự, cảm xúc kích động dưới giận dỗi nghị chi bằng lúc ấy chết ở loạn thạch dưới, còn tỉnh nghe hiện giờ trong kinh tin đồn nhảm nhí, thư hương dòng dõi luôn luôn rất nặng thanh danh, nàng tuy tự mình an ủi này đó bất quá là thế nhân vô vọng chi ngôn, nhưng rốt cuộc tuổi thượng nhẹ, làm sao có thể nói không thèm để ý liền không thèm để ý, lại nghe tiêu hành tuy ngữ khí bình tĩnh. nhưng mặc cho ai đều có thể phát giác trong đó lạnh leo, không khỏi càng thêm thương. Tâm, liều mạng cắn môi, nước mắt lại thành chuỗi hạ xuống, ngày mùa hè quần áo khinh bạc, bất quá một lát liền bị nàng quần quần nhiệt lệ ướt nhẹp. Tiêu hành hiện giờ mới biết, nữ nhân thật thật là thủy làm, những lời này đều không phải là hương ôn, nàng như thế nào có nhiều như vậy nước mắt. Nàng trước nay trên mặt đoan trang ôn nhã, nhưng ai biết trong lén lút thế nhưng như vậy tiểu khí khó chơi, hắn bất quá thuận miệng vừa nói nàng liền nghĩa rộng phát tán. Còn muốn nghi ngờ hắn tâm ý, nhưng làm sao bây giờ đâu? Chính mình người yêu nhi, lại như thế nào kiều khí cũng đến hống. Thanh tử càng tưởng càng khó chịu, hiện giờ Tiêu Hành liền hối hận, ngày khác nghe được trong kinh đồn đãi, chẳng phải là càng thêm hối hận, nàng lại sớm đã quên Tiêu Hành tin tức so hậu trạch nữ tử không biết linh thông nhiều ít, chỉ hãy còn đắm chìm ở bị thương, giơ tay xoa xoa nước mắt, thôi, ta này liền rời đi, cũng đỡ phải ngày sau lệnh thế tử khó xử. Lại lạnh lùng nói, còn thỉnh thế tử buông tay. Tiêu Hành đau đầu, thâm hôi chính mình sẽ không nói, này giá ồn nào đến không thể hiểu được, hắn đều đã quên là từ đâu dựng lên, lại như thế nào vòng đến các nàng trên người mình, nhưng thấy nàng như thế thương tâm, chỉ ôm người không bỏ, một lần một lần ăn nói khép nép nói, A Tử, ta sai rồi, ta về sau không ở ngươi trước mặt để a cẩn. Thanh Tử chán nản, ngẩng đầu giận nhìn về phía Tiêu Hành, ngươi huynh đệ tình thâm, chẳng lẽ ta đó là kia ích kỷ người? Ta hỏi ngươi, ta nhưng ngăn đón ngươi cứu hắn. Ngươi suốt ngày liền chính mình thương đều không rảnh lo, chỉ vội vàng liên lạc trong triều quan viên, ta có từng có một câu khuyên can. Bùi cẩn tử tội còn muốn trách ở ta trên đầu không thành. Tiêu hành. Đã nói như vậy, thế tử không ngại phùng định quốc công phủ đan thư thiết khoán đi cứu hắn, ta lại không dám cản. Nàng châm trọng nói, không biết hoàng thượng xem ở định quốc công phủ sáng trung tâm phân thượng, có thể hay không tha cho hắn bất tử. Tiêu hành xoa thái dương, A tử, ta hắn nếu là dám làm như vậy. hắn cha chẳng sợ hiện giờ trọng thương trong người cũng muốn từ biên quan chạy về lấy ra pháp xử trí hắn thanh từ đang ở nổi nóng đơn giản bất chấp tất cả đem buổi chiều nghe được những cái đó từ ngôn ngữ toàn bộ nói ra cuối cùng nàng cởi ra đầu vai simi chỉ vào kia một chỗ vết thương mắt rưng dưng ngựa khí lại khó nén thế lương đây là ngày ấy bởi vì di chiếu việc triệu kỳ giận dữ ở ta đầu vai lưu thường, thế tử cứu ta là lúc cũng gặp được ta bất ham ta nói ta là trong sạch Nói vậy thế tử cũng khó tin tưởng. Ta biết thế tử nhân kiếp trước đối ta nhiều có hổ thẹn, hiện giờ có tâm bồi thường, thật cũng không cần. Cùng với nghi thần nghi quỷ hai tâm xa dần, chi bằng nhân lúc còn sớm tách ra, dù sao ngươi ta sớm đã hòa ly, thế tử cũng không cần tìm mọi cách đi tiêu hủy kia công văn, liền như vậy bãi. Hai người tình nùng là lúc, từng nói khởi từ trước hòa ly nên như thế nào xong việc, y tiêu hành tâm tư, đã đã hòa ly, lại cưới một lần thì đã sao, lại cho nàng một lần long trọng hôn lễ. Cũng là chính mình đền bù Thanh từ lại không nghĩ hưng sư động chúng Bản thân hòa ly việc hai người liền cố tình giấu giếm Trừ bỏ tống ẩn chi cố vân bực này thân cận người Còn lại người đều chưa báo cho Này đây kiên trì làm tiêu hành Nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay Tiêu kia hòa ly thư cũng liền thôi Tiêu hành việc này không yên tâm người khác Kiên trì muốn đả thương hảo chính mình đi làm Nhưng hôm nay bởi vì ở trong cung cùng Đại lý tự ngưng lại quá lâu Vẫn chưa tới kịp Xong rồi, một đốn tranh chấp sau lại về tới nguyên điểm Tiêu Hành khiếp sợ mà nhìn nàng, vai ngọc thượng hãy còn tồn nhợt nhạt dấu vết, ôm nàng eo tay ngẩn ngơ buông xuống, nhất thời đã quên lời nói, trong chốc nhoáng, trận minh bạch thê tử tối hôm qua thình lình xảy ra kháng cự, lại nghe nàng sớm biết trong kinh lời đồn đãi, không khỏi trong lòng đau xót. Thanh Tử thấy hắn như thế, khẳng định trong lòng suy nghĩ, nàng khỏe môi nghéo một cái, khinh phiêu phiêu nói, thiếp thân mệt mỏi, về trước phòng. Dứt lời, nàng hợp lại áo trên sam, lại không nghĩ xem Tiêu Hành liếc mắt một cái, liền muốn đứng dậy rời đi. Mới vừa đi vài bước, người bị tiêu hành kéo đến trên giường, hắn túi người xem nàng, thấy nàng lại muốn mở miệng, không cần nghĩ ngợi trước một bước phủ lên nàng ngôi. Thanh từ khó thở, quay đầu muốn né tránh, dây rủ đến tóc mai tán loạn, vừa mới lau khô nước mắt lại bừng lên, lại liều mạng lấy chân đá hắn, tiêu lâm giảng ngươi còn có phải hay không người. Tiêu hành lại tựa mất thính giác, đem người trước hung hăng hôn một trận, thẳng đến thanh từ lại muốn cắn hắn ngôi, hắn mới ngừng lại được, ánh mắt nhìn nàng, cũng là mãn nhãn đau xót. Nguyên lai ta ở A tử trong mắt, thật đó là như vậy vô tình vô nghĩa nông cạn người A. A tử, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta cùng ngươi hôm sau, có từng chạm qua khác nữ tử. Thanh tử tiếng khóc một đốn, này đảo không đến mức, hắn liền bà mẫu đưa nha hoàn đều sẽ không ấn, càng cũng không đi những cái đó phong nguyện nơi, tâm tư của hắn một chút ít cũng không tại đây phía trên. Tiêu hành nhìn nàng đầy mặt nước mắt, tiếp theo túc thanh nói, cứu ngươi trở về lúc sau, sở dĩ không hỏi, là sợ ngươi thương tâm. Mà không phải lòng mang để ý a tử, một cái nam tử hôn môi một nữ tử, tuyệt không sẽ là xuất phát từ ấy nấy, chỉ biết bởi vì tình yêu. Thấy nàng không nói, hắn thấp thấp nói, a tử, sớm chiều ở chung nhiều thế này nhật tử, ta đối với ngươi động không nhúc ních tình, ngươi chẳng lẽ không biết. a tử, còn nhớ rõ ngày ấy lời thề sao? Ta từng thề, đối đãi ngươi toàn tâm toàn ý, lại vô dầu dếm, ta cũng là làm như vậy. Này đó tin đồn nhảm nhí bất quá là vô chi chi ngôn. Các nàng có từng có ngươi như vậy can đảm, ngươi lý này đó làm gì, chúng ta đã có ứng đối chi sách, á tử có thể tin ta. Hắn lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngươi tuy tùy ta hồi phủ, nhận lời lưu ta bên người, kỳ thật chưa bao giờ tin ta, có phải thế không? Nếu bằng không, sẽ không một có gió thổi cỏ lay liền nghi ta thử ta. Thúc châu lại đem khởi chiến sự, á tử hy vọng ta ứng thế sao? Lời còn chưa dứt, miệng đã bị tay nàng che lại, nàng cả giận nói, ngươi như thế nào cái gì đều nói. tuy nói nàng chắc chắn bắt nhung thất bại nhưng đao kiếm không có mắt nàng cũng lo lắng trong đó không biết biến số ngay sau đó nghĩ đến hai người trước mắt là ở cãi nhau liền hậm hực muốn buông tay tới lại bị tiêu hành nắm lấy hắn nhìn về phía nàng hắn đôi mắt như sóng bình lãng tinh áng hải lại như lúc này cao mà xa xăm trống trải sâu thẳm màn trời đựng đầy quần quận ngân hà cũng ảnh ngược nàng đôi mắt có đủ để xa vào nhân tâm lưu tình cũng có thanh tích phần mình dục nghiệm đêm lạnh như nước nhưng phúc ở trên người nàng hắn lửa nóng nàng có chút co rúm lại gắt gao bám lấy hắn cổ hắn ôn nhu lại tinh tế mà hôn nàng nhìn nàng một đôi con mắt sáng dần dần lâm vào mê loạn nhìn nàng bung đầy người phong ngự nhìn nàng vì hắn một chút một chút trầm luân mồ hôi thơm ướt đấm la thưởng trâm ngọc truy với tháp hạ. đêm dài từ từ thanh tử hôn mê qua đi phía trước hoảng hốt chỉ nghe được tiêu hành nói bốn chữ a tử tin ta thân khởi thanh tử xoa xoa mắt người đã tại nội thất trên giường tiêu hành lại không biết đi nơi nào nàng xoa xoa đôi mắt Chỉ cảm thấy đau đớn thật sự, không cần xem cũng biết tất là lại hồng lại xương, khó coi thật sự, hơi chút động hạ thân tử, cũng là đau nhức khó làm, không khỏi chịu khẩu khí lạnh. Thanh tử vỗ chán, tiêu hành tổng nói nàng lời nói sắc bén hùng hổ do người, nào một lần tới rồi cuối cùng không phải nàng bị hắn vòng vượng thuyết phục, hắn làm thỏa mãn tâm ý. Còn nói chính mình miệng lươi vụ về, khiêm tốn. Bạch lộ nghe được thanh âm vào phòng, một bên treo lên màn một bên cười nói, phu nhân cuối cùng tỉnh. Thanh tử đỏ mặt lên. Nhớ tới đêm qua hoang đường, thập phần hoài nghi bạch lộ lời nói giấu dếm y tứ. Nàng bị thai trộm chung miễn cưỡng chính mình chấn tĩnh xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, giờ nào? Bạch lộ liếc mắt bác cổ giá thượng đồng hồ báo giờ, thuận miệng nói, giờ tị. Cái gì? Chính mình thế nhưng ngủ tới rồi canh giờ này, còn như thế nào đi văn huy đường thỉnh an? Nàng nhữ mày nói, như thế nào không còn sớm chút đánh thức ta? Bạch lộ đang muốn trả lời, tiêu hành thanh âm từ bên ngoài truyền tiến bảo, là ta phân phó. Bạch lộ bốn gối hành lễ, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Thanh từ hợp lại chăn ngồi ở trên giường, tinh thần vệ vại, lại thấy tiêu hành thần thanh khí sảng mà vào phòng, ưu hoán mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Tiêu hành sờ sờ cái mũi, cũng biết đêm qua mệt nàng, đi qua đi giải thích nói, sáng nay thai y để xem qua, nói mẫu thân đầu tật yêu cầu tính dưỡng, mấy ngày này không cần đi vấn an, nhị đệ cùng tỉnh tỷ tỉ nhi nơi đó, ta cũng dặn dò qua. Hắn luôn mãi suy nghĩ, tuy nói tối hôm qua hao hết môi lưới cởi bỏ thê tử khúc mắc làm nàng không hề kháng cự chính mình thân cận nhưng chính mình mẫu thân hắn là biết đến lỗ thai mềm kinh không được người khác xúi rủ, thê tử tinh tế mẫn cảm lại nhiều tư nhưng nếu mẫu thân lại nói sai rồi lời nói cuối cùng vẫn là tin tức ở trên người hắn người còn phải hắn tới hống đơn giản liền tới như vậy vừa ra kể từ đó cũng miễn cho như mợ loại này chỉ ngóng trông nhà người khác trạch không yên người tới cửa vườn bị phong ba hắn túi người hỏi nàng còn đau Hồi lâu không có phu thế việc, tối hôm qua nàng đã ngây ngô lại khẩn trương, làm hắn nhớ tới đêm tân hôn. Hắn ái mỗi ngữ khí tự nhiên cũng làm thành tử nghĩ tới tối hôm qua, trên mặt như lửa đốt, nàng nén giận nói, ta quần áo đâu? Những cái đó quần áo đều xoa nắn đến không thành bộ dáng, tự nhiên là không thể lại xuyên, tiêu hành trộn dạ, đi đến tủ quần áo trước, mở ra nhìn đến mãn ngăn tủ quần áo lại có chút quá mắt, nữ tử như thế nào có nhiều như vậy quần áo? Chỉ phải hỏi, a từ muốn nào kiện? Thanh tử thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, tuy lòng tràn đầy khí vẫn là cười khúc khích, nói, ngươi không biết, làm bạch lộ tiến bà bãi. Ngươi nói ta chẳng phải sẽ biết. Tiêu hành không đồng ý, hôm nay vi phu hầu hạ A tử. Thanh tử bất đắc dĩ, chỉ phải chỉ vào làm hắn tìm ra áo lót, sam vay chờ quần áo, người này lại một hai phải giúp nàng mặc vào, nàng không lay chuyển được hắn, chỉ phải làm hắn được xính. Này quần áo ước chừng xuyên nửa canh giờ, không nói cũng thế. Chờ đến ngồi ở trang đài trước. tiêu hành lại phải vì nàng sơ phát hoà mi thanh tử không thể nhịn được nữa thế tử hôm nay như vậy nhàn buổi chiều ra cửa tiêu hành ngữ thanh từ từ chấp nhất ngọc sơ sơ kia một đầu mượt mà tóc dài tựa như đối đãi kia nhất tinh xảo vật phẩm trang sức thật cẩn thận biểu tình chi gian lại có chút trầm mê nhưng hắn lại ở như thế nào van búi tóc khi khó khăn hết đường xoay sở thanh tử cười liếc nhìn hắn một cái chính mình động thủ vãn cái đơn giản búi tóc dù sao hôm nay ở trong nhà lại thấy tiêu hành mở ra gương lược Lấy ra một vật, cắm ở nàng tấn thượng Thanh từ nhìn về phía trong gương Gỗ muôn bùi tóc quang mang ngoánh nhuận Lập lòe ở phát gian Hắn ở nàng cái chán rơi xuống trân trọng một hôn Kết tóc cùng con biết, tương muốn lấy sống quãng đời còn lại Nàng hốc mắt đau xót Cũng là cảm xúc mênh ngông Ngửa đầu xem hắn, thế tử A tử nên gọi cái gì Tối hôm qua ta đã dạy A tử Hắn thanh âm lưu luyến Đem người vòng ở hai cánh tay chi gian Theo cái chán, nhợt nhạt hô hấp dừng Ở nàng mặt mày Phu quân ý loạn tình mê gian, nàng run giọng đáp lại hắn. Phần 146 Chương 146 Thanh từ ngạo nghỉ lên, mới rác khôi phục một chút sức lực, nàng ỉ trên đầu giường, nghị tiêu hành trong miệng nhắc tới kinh hỷ, trong lòng không khỏi có chút tò mò cùng chờ đợi. Lúc đó nàng sóng mắt lưu chuyển, nếu ta thấy, bất giác kinh hỷ, chính là không thuận theo. Nhưng bằng phu nhân trách phạt, tiêu hành trong mắt ý cười hòa thuận vui vẻ, luôn luôn như băng sơn vạn năm không hóa mặt gần nhất như phá giới giải phong. Tự nhiên đem nàng bực này nhan khống mê đến bảy vượng tam tố. Mạnh Thanh Từ âm thầm khinh bỉ chính mình định lực. Chính Miên Man suy nghĩ, nghe được Bạch Lộ cao giọng nói, "Phu nhân nhìn một cái là ai tới?" Thanh tử mới vừa hạ giường, một đạo nhỏ sinh thân ảnh liền phát tiến vào, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, lại khóc lại cười, "Phu nhân, nô tỷ cuối cùng thấy ngài." Thanh tử ngẩn ra lúc sau quả nhiên đại hỉ, "Ngươi không phải ở Túc Châu sao?" Nô tỷ so thế tử chậm hai ngày nhập kinh. Biết hơi lau lau nước mắt, Từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá thanh tử, đau lòng không thôi, phu nhân lần này gặp tội lớn, gây nhiều như vậy, nếu biết nghi tỉ tỉ thấy, tất nhiên mắng ta không chiếu cố hảo phu nhân. Nàng cách xa như vậy, thả đem tâm phóng tới trong bụng. Thanh tử lôi kéo tay nàng ngồi xuống, ngươi như thế nào hôm nay mới đến nhìn ta. Biết hơi bĩu môi, có chút ủy khuất. Nàng nghe nói hai người hồi phủ liền gấp không chờ nổi mà phải về tới hầu hạ phu nhân, lại bị triệu kiếm chết sống túng chặt, nàng tức giận. tất cả rơi vào đường cùng triệu kiếm mới nói ra thế tử nói nàng quá không kiên định lo lắng nàng hỏng việc nhi hạ nghiêm lệnh mệnh hắn cần phải bám trụ nàng đãi mọi việc thỏa đáng mới hứa nàng vào phủ nếu này trong đó ra sai lầm hắn tự hành châm trước triệu kiếm lại cầu xin ngàn vạn bảo mật không cần đối phu nhân nhắc tới nếu không hắn chức nghiệp kiếp sống hòa hảo nhật tử liền đến đầu hai người bọn họ cũng liền không diễn biết hơi cuối cùng là mềm lòng giờ phút này đối với thanh tử tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án tiêu hành Lời nói đến bên miệng lại biến thành, hắn nói, không cần quay dày thế tử cùng phu nhân. Tuy là như thế, thanh tử cũng hận đến cắn răng, tiêu hành quá xấu rồi, nàng cùng hắn nhắc mãi quá vài lần biết hơi, lời trong lời ngoài vướng bận không thôi, mà người này trong lòng biết hơi liền ở kinh thành, lại chỉ là mỉm cười không nói, rõ ràng chính là cô ý. Hắn, hắn là ai? Thanh tử chớp chớp mắt, biết hơi che mặt thẹn thùng, phu nhân hiện giờ cũng học hư, biết rõ cố hỏi. Hai người cười đùa một trận. bạch lộ bưng lên trà tới biết hơi mới nói lên từ mạnh thanh từ rời đi tình hạc thư viện đến bây giờ sự nguyên lai nàng rời đi sau ngày kế tạ sơn trường sợ đêm dài lắm rộng cũng sợ để lộ tiếng gió tự mình đi tạ ra nhờ làm hộ đem biết hơi đưa hướng túc châu nhân tư sự tình quan hệ mạnh thanh từ thanh danh trước khi đi tạ sơn trường dặn dò nàng chớ hướng người khác lộ ra nửa phần chỉ thấy được tiêu hành mới có thể nói ra tình hình thực tế nàng tâm sự nặng nghề, ngày đêm kiêm trình đuổi đến túc châu tiêu hành lại đã rời đi May mà triệu kiếm cản phía sau, biết hơi một hơi còn không có nghỉ lại đây, liền vội hoắc hoắc mà lôi kéo triệu kiếm lập tức liền phải đuổi theo tiêu hành, nhưng tiêu hành hành quân tốc độ thật sự quá nhanh. Đãi nàng vào kinh, nghe được đó là hàm trương điện bị hủy, mạnh thanh tử thân chết tin dữ triệu kiếm thế mới biết là chuyện gì xảy ra, mã bất đình để mang nàng vào cung, lại sau lại, tiêu hành đuổi theo mạnh thanh tử, triệu kiếm liền đem biết vi an đốn ở hàng xóm Hà Gia, Hà Gia nhi tử cũng ở tiêu gia trong quân, hắn năm trước thành thân. Hiện giờ ở Bắc Cảnh, quả phụ cùng thê tử thượng ở Kinh Thành, biết nàng là thế tử phu nhân của hồi môn nha đầu, đãi nàng cực kỳ thân thiết. Nói lên tạ sân trường, thanh tử liền nhớ tới quá khứ một năm thời gian, rối tay nhưng chạm đến tự do, thư thanh lang lãng trường học, xa xăm đến giống như đã làm ngộng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Biết hơi chắp tay trước ngực, thành kính nói, Phật tổ phu hộ. Nàng hạ giọng nói, phu nhân không biết, kia cụ thi thể ăn mặc phu nhân quần áo, thân hình cùng phu nhân cực tương tự. phi Phi, ta ở nói bừa cái gì đâu, tóm lại ngày ấy chúng ta nhận sai, cho rằng phu nhân thật sự táng thân biệt lửa, thế tử biểu tình, quá dọa người, ta cũng không dám xem một cái. Nàng có lý do hoài nghi nếu không phải bị kia trận gió một tuổi, thổi tỉnh tiêu hành thần chí. Tiêu hành nói không chừng liền muốn ôm kia cụ thi thể một đường về nhà, nghĩ đến đây, không khỏi sờn tóc gáy, vội ném rớt trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, nói, phu nhân, hiện giờ nếu thế tử dẫn, ta như cũ hồi phủ hầu hạ ngày bãi. Thanh tử nhấp môi, nhìn biết hơi ánh mắt mang theo chế nhạo trêu ghẹo sau một lúc lâu, nàng chậm gì gì hỏi, ngươi nghĩ kỹ rồi nhất định phải hồi phủ. Biết hơi liều mạng gật đầu. Thanh Từ nhẫn cười, cung cùng triệu đại nhân thương lượng qua. Biết hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây, hung ba ba nói, ta quản hắn làm gì sao. Thanh tử nhịn không được rỗi tay chọc chọc nàng cái chán, nhà đầu đốc Phu nhân tổng nói ta khờ biết hơi xoa cái chán né tránh, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi bỏ được. Thanh tử hơi hơi mỉm cười. Biết hơi du đầu một lát, hiển nhiên có chút không tha, Giây lát, nàng dương mắt, ánh mắt kiên định, là có như vậy một chút, nhưng phu nhân càng quan trọng. Thanh tử trong mắt tức khắc nóng lên. Nàng thực cảm kích triệu kiếm, phân biệt này mấy tháng, hắn đem biết hơi chiếu cố rất khá, vẫn như cũng là như vậy hoặc bát rộng rãi, bất đồng chính là ánh mắt chi gian, nhắc tới triệu kiếm, lơ đãng xẹt qua tiểu nữ nhi thẹn thùng. Như thế, nàng cũng có thể yên tâm đem biết hơi phó thác cho hắn. Thanh tử không nói lời nào, biết hơi liền cho rằng nàng đồng ý, cao hưng nói, ta đây trở về dọn dẹp một chút hành lý, liền dọn về tới. Nàng nói phong chính là vũ, tiếng nói vừa dứt liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Thanh tử chỉ phải ấn xuống nàng. Từ từ, biết mơ hồ nhiên xem nàng, thanh tử vỗ vô, vô tay nàng, biểu tình đã vui mừng lại có chút cảm khái, hảo muội muội, từ hiện nay khởi, ngươi không hề là ta tiểu nha đầu. Phu nhân không cần ta sao. Biết hơi kinh hãi, trong mắt nhất thời nổi lên lệ quang. liền phải quỳ xuống như thế nào sẽ thanh từ lắc đầu cái gọi là biết phu chi bằng thê tiêu hành đã làm hai người qua minh lộ hiển nhiên là đối hai người tương lai coi an bài triệu kiếm vốn chính là lục phẩm gia quý nếu tích lũy quân công lại tiến thêm một bước đến lúc đó biết hơi gả qua đi cũng là danh xứng với thực quan phu nhân thanh từ nắm tay nàng ánh mắt từng đỏ bên môi lại dạng ý cười biết hơi bỗng nhiên liền xem đã hiểu nàng ý tứ nàng dầu dĩ mà nằm ở thanh từ trên đầu gối phu nhân Ta luyến tiếc ngươi, ta minh bạch. Thanh tử vô về nàng mềm mại phát, nhận thấy được trên đầu gối một mảnh ngư tác, hảo muội muội, đa tạ ngươi, bồi ta nhiều năm như vậy. Từ tuổi tóc đào đứa bé đến thanh xuân thiếu nữ, lại đến gả làm vợ người, nàng bồi nàng, xuân phong buông tha diều, thu ban đêm thất tịch cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, thải hà lộ, chế mai trà, chứng kiến quá nàng nước mắt, nàng cười, nàng truy đuổi, những cái đó đã từng cảm thấy gian nan thời gian, vừa mở mắt nhìn đến đều là nàng. Một đường nâng đỡ cho tới bây giờ, nàng sớm đã coi nàng vi sinh mệnh trùng không thể thiếu thân nhân, tuy có không tha, lại càng nguyện thấy nàng hạnh phúc viên mãn. Tiêu hành trở về, thê tử đang ngồi ở trước bàn chấp bút viết, thấy hắn tiến vào, ngước mắt cười, vành mắt lại vẫn như cũ là hồng. Làm nàng hồi phủ bồi ngươi một đoạn thời gian đi. Tiêu hành trầm âm. Thanh từ lắc lắc đầu, ta cũng không thiếu người hầu hạ, nàng ở bên ngoài trụ cũng khá tốt, không ai câu nàng, liền như vậy bãi. Không có ai ly không được ai. Đó là lại như thế nào thân như tỉ muội cũng có từng người nhân sinh. Thế tử ngữ khí bình tĩnh, mang theo thoải mái cùng thân thở. Tiêu hành trong lòng trận có chút ấy náy nguyên muốn cùng nàng lời nói tới rồi bên môi liền có chút do dự, hắn đi qua đi vô về nàng vai, a từ thực hâm mộ. Như thế nào? Thanh tử nghiêng đầu đối hắn cười, ta có ngươi là đủ rồi. Hình như có pháo hoa phanh mà ở trước mắt tản ra, ánh sao như mưa, tiêu hành tâm hoa nộ phóng, đáy mắt ngậm ý cười, thò lại gần xem, ở viết cái gì. Biết hơi của hồi môn đơ tử. Thanh tử bưng bút, suy tư nói, có thể nghĩ đến cũng liền như vậy, ngày mai lại bổ bổ. Tiêu hành kinh ngạc nhìn mắt tâm tư thông thấu thế tử. Thanh tử nhắc tới việc này liền nhịn không được xẻo tiêu hành liếc mắt một cái, ta còn chưa nói đâu, ngươi có phải hay không cố ý. Biết rõ ta lo lắng nàng, còn giấu giếm ta lâu như vậy. Thế tử lại nói, có nên hay không phải Hoa đèn bạo lại bạo, nàng ánh bạch mảnh khảnh ngón tay điểm ở hắn ngực, một đôi mắt hạnh như trăng rằm, xem ở trong mắt hắn. Đó là thế gian này tốt đẹp nhất nhu hòa độ cung, mà nhợt nhạt má lún đồng tiền dạng ý cười, phảng phất đựng đầy thế gian này nhất hương thơm hương thuần rượu ngon, hắn chưa uống liền đã say. Nguyên lai like ôn nhu hương anh hùng chủng, lại là như vậy tư vị. Tiêu hành bắt được tay nàng hôn hôn, nên phạt. Chẳng qua A tử tưởng như thế nào phạt vi phu đâu. Nói đến sau lại, thanh âm càng ngày càng thấp, tiệm đến thấp không thể nghe thấy, âm cuối lại nhẹ nhàng gợi lên, ý vị thâm trường. Luận ra mặt độ dày, thanh tử cam bái hạ phong nàng đỏ mặt rút ra tay đi rửa mặt cẩn tuân phu nhân chi mệnh tiêu hành lui ra phía sau một bước thật sâu vai trào mới triển mi chiều nàng cười cười đến phong lưu hàm súc. bóng đêm đã thâm tiêu hành chứ một thân tuyết trắng trung đơn ỉ trên đầu giường hắn không cười thời điểm mặt mày chi gian thanh lánh tự phụ vô hình trung liền có một loại khoảng cách cảm thanh từ nhịn không được muốn rỗi tay vớt phẳng hắn mày tiêu hành rũ mắt liền nhìn đến trong lòng ngực nhân nhi trong mắt lo lắng trong lòng ấm áp túi người hôn hôn nàng tiểu xảo chóc mũi Thanh nhuận tiếng nói chậm dãi nói, A tử, hồi phủ khi ta nói với ngươi, đại thương hảo liền hồi Túc Châu, xin lỗi, có lẽ là tạm thời không thể. Trong kinh vẫn có kỳ vương dư đảng, hoàng thượng hôm nay triệu kiến ta, mệnh ta tiếp tục quét sạch. Chúng ta trở về, sớm nhất cũng đến xuân tới. Hắn có chút thầy nấy, rõ ràng đồng ý nàng lại làm không được. Thanh tử có chút ngạc nhiên, rồi lại không ngoài ý muốn, nhìn biết hơi nàng hôm nay liền có dự cảm. Vì thế nàng nhẹ giọng cười, thế tử trong mắt. Ta liền như thế yêu đất. Nàng cắn môi xem hắn, ý cười doanh doanh, quốc công phủ cũng là nhà của ta. a. Lại nói, thế tử hôm nay muốn biết hơi vào phủ, còn không phải là muốn cho ta trước tiên chuẩn bị sao. Tiêu hành lại lần nữa cảm thán thế tử thông minh thông thấu, nắm tay nàng gián ở bên mái, cảm thán nói, hôm nay mới biết cái gì gọi là tâm hữu linh tê. Tiêu hành vốn là tưởng nói cho thanh tử kế hoạch của hắn, ta tính toán làm cho bọn họ hai người thành thân, lúc sau đi trước Túc Châu, đến lúc đó triệu kiếm trước tiên bố trí. Đại ta đi khi, đó là cùng Bắc Nhung quyết chiến là lúc. Nhắc tới Bắc Cảnh, tiêu hành trong giọng nói hào hùng muôn vàn, này một đời, hắn đôi Bắc Nhung quyết chiến kế hoạch trước tiên rất nhiều năm, cũng ý nghĩa hắn có nhiều hơn thời gian, cùng người yêu hai bên bên nhau. Ta tin thế tử định có thể chiến thắng trở về. Thanh tử ôn nhu nói, ánh nến diêu tiến trong trướng, một mảnh mông lung, nàng ánh mắt lại sáng ngợi mà kiên định, tràn đầy là đối hắn tin tưởng. Cuộc đời này gì hạnh? Đến mộ tư người, nay trong ngáy mắt, Trong lòng nhu tình như nước, hắn nghĩ như thế. Phần 147 Chương 147 7 tháng 16, là Đặng Hoàng Hậu sinh nhật. Đặng Hoàng Hậu là kim thượng vợ cả, tự tiềm để là lúc Vĩnh Huy Đế liền cực kính trọng vị này thế tử. Tuy bởi vì thuần hy đế hoang thể không thể đại làm, Vĩnh Huy Đế vẫn hạ chỉ lệnh trong triều tam phẩm trở lên quan viên cập ra quyến tiến cung ăn mừng, cũng ở hồ Thái Dịch bên lục ba điện thiết cung yến quản đái. Vương thị đầu tật xin nghỉ, mạnh thanh từ sáng sớm liền ấn phẩm đại trang mang theo tiêu di tỉnh vào cùng hai người đi trước trung cung bái kiến hoàng hậu nàng tới xem như không sớm cũng không muộn lúc đó trong điện cũng ngồi vài vị mệnh phụ đang ở hai hai bắt chuyện thấy nàng tiến vào liền có người rất có ý vị mà nhìn nàng liếc mắt một cái thanh tử cũng không nhìn về phía bốn phía chỉ thân sắc đoan chính từng bước một vững vàng đi đến trong điện tà váy bất động mang theo tiêu di tỉnh hành đại lễ cung thanh nói thiếp thân cẩn hạ nương nương phương thần nguyện nương nương tiên xuân nhật nguyện phúc thọ vô cực ghế trên truyền đến nhẹ nhàng cười ngự khi ôn hòa lại có chút suy yếu miễn lễ bình thân đặng hoàng hậu người mặc minh hoàng chuế kim khảm châu cùng đoàn thọ văn triều phục ngồi ở trên bảo tọa trang dung tinh xảo hoàn mỹ nhiên mạnh thanh từ nhìn thế nhưng giác nàng so năm kia thấy khi càng thêm không tốt tuy đắp phấn cũng giấu không được sắc mặt tái nhợt. đãi nàng một mở miệng càng sắc minh nàng phỏng đoán đặng hoàng hậu hạ đầu ngồi một cái ước chừng bảy tám tuổi nam hải nhi tướng mạo sinh đến cực kỳ văn nhã hẳn là vị kia bị đặng hoàng hậu dưỡng ở dưới gối đại hoàng tử triệu cảnh nhiên vinh huy đế hiện giờ chỉ có hai vị hoàng tử nhân thượng tuổi nhỏ đều tạm chưa phong vương thanh tử lại cấp đại hoàng tử hành lễ triệu cảnh nhiên lễ tiết thật là chu toàn phu nhân miễn lễ tiêu tướng quân vì nước chi có trụ chiến công chống trước, cảnh nhiên rất là kính nghệ đặng hoàng hậu cười nói đứa nhỏ này tổng quân lấy hắn lao sư giảng tiêu tướng quân đánh thắng chiến trở về lại cấp buồn cung giảng buồn cung mấy ngày nay nhàm chán đến không được thanh tử đứng dậy đứng ở một bên nghe đặng hoàng hậu nói như vậy tự nhiên khiêm tốn một phen đặng hoàng hậu đạm đạm cười không tỏ ý kiến bởi vì hoàng hậu không nói lời nào trong điện tức khắc một mảnh an tĩnh vẫn là an quốc công phủ lao thái quân cười thành, mạnh nha đầu lại đây lao thái quân an thanh tử vốn gối hành lễ lao thái quân chấp nhất thanh tử tay rồi nói ngươi nha đầu này từ phủ hàng châu đã trở lại cũng bất quá phủ thấy ta bạch thương ngươi nói ánh mắt ở trên người nàng băn khoăn một lần gật gật đầu người tuy còn gầy yếu khí sắc nhìn rất tốt thanh tử nhất thời trong lòng sáng như tuyết hốc mắt nóng lên nguyên lai like đây là tiêu hành an bài an quốc công phủ là kim thượng mẫu tộc địa vị tôn sùng lao thái quân đức cao vọng trọng có nàng bối thư trong kinh lời đồn đãi tự nhiên không công mà phá nàng rũ mắt giấu đi trong lòng suy nghĩ dịu dàng nói ở giang nam khi ít nhiều bá phụ bá mẫu quan tâm mộng xanh làm bạn thanh tử rất là cảm kích chỉ bà mẫu cùng phu quân gần đây đều có chút không vui nghĩ qua quãng thời gian này lại đi bái kiến lao thái quân lao thái quân vô vô tay nàng biết ngươi tâm nàng nhìn về phía hoàng hậu cười nói đứa nhỏ này quá thật thành chút nàng cùng ngộng xanh lui tới đến nhiều ta xem nàng cùng nhà mình cháu gái là giống nhau mạnh phu nhân ra học sâu xa chi thư đạt lý chẳng trách lao thái quân đau nàng đặng hoàng hậu khỏe môi hơi câu chấm dãi nói đối vị này lao thái cục đặng hoàng hậu tự nhiên là tôn kính lao thái quân lời nói chi gian đối mạnh thành tử thật là giữ gìn nàng đó là xem ở vĩnh huy đế mặt mũi thượng cũng muốn cấp an quốc công phủ cấp lao thái quân vải phần mặt mũi tuy là như thế trong lòng không khỏi có vài phần phức tạp nguyên lai an quốc công phủ cùng định quốc công phủ lén đã có như vậy thâm hậu giao tình sao hoàng hậu đều tán mạnh phu nhân nhất thời trong điện mọi người các hoài tâm tư cung nhân tiến vào bẩm báo nói cung yến đã bị hảo thỉnh chư vị phu nhân rời bước lục ba điện đặng hoàng hậu lấy lại tinh thần cười nói chư vị đi trước bãi bổn cùng sau đó liền đến trong điện mọi người vì thế sôi nổi đứng dậy thanh từ đang muốn theo láo thái quân đi ra ngoài chợt nghe đặng hoàng hậu nói mạnh phu nhân xin dừng bước ngồi đi đợi mệnh phụ nhóm đều rời đi đặng hoàng hậu nhìn về phía mạnh thanh tử ôn thanh nói nàng không thể không thừa nhận mạnh thanh tử dáng người tuy có chút quá mức mảnh khảnh bộ dáng lại là các trưởng bối vừa ý cái loại này thanh lệ xinh đẹp ngoan ngoan ngoan ngoãn đặc biệt là kia mặt mày quyển sách thanh khí càng là lệnh người không rời được mắt bỗng nhiên liền nhớ tới trung túy cung cố quý phi kia tuyệt sắc dung nhan nữ tử tuy xuất thân hàn vi lại có được này trong cung nữ tử cầu mà không được đế vương thiệt tình nhưng nàng xem nàng lại cùng mạnh thanh từ giống nhau làm nhân sinh không ra ác cảm rõ ràng nàng dục nhi là cảnh nhân lớn nhất uy a đặng hoàng hậu trầm mặc đến lâu lắm thế cho nên mạnh thanh từ nhịn không được hơi hơi ngước mắt tưởng từ nàng biểu tình thượng nhìn ra một chút manh mối đặng hoàng hậu đột nhiên cười nói bổn cung còn chưa cảm tạ mạnh phu nhân hoàng thượng nguyên tưởng hạ chỉ ngợi khen phu nhân lại bị bổn cung ngăn lại không biết phu nhân nhưng minh bạch bổn cung y tứ nương nương thịnh ái thần phụ vô cùng cảm kích Mạnh thanh tử đứng dậy, lại bái tạ nói. Di chiếu việc, tuy với triệu tuân là công lao, với nàng, lan truyền đi ra ngoài lại với thanh danh vô ích. Đặng hoàng hậu hiển nhiên thực vừa lòng nàng thông thấu thức thời, tú khí mặt mày giãn ra khai, ý cười hơi hơi, buồn cung hôm nay lưu người, là tưởng trong lén lút hỏi một chút, phu nhân nhưng có sở cầu. Đặng hoàng hậu, cũng là một cái thực thông minh nữ nhân A. Định quốc công phủ đã là siêu phẩm quốc công phủ, phong không thể phong, mạnh thanh tử cũng không con nối dõi. trong nhà ấu đệ cũng chưa nhập sĩ, đó là đẩy ân cung cũng không có như vậy chọn người thích hợp. đương nhiên, trung cung có thể ban cho phong phú ban thưởng, nhưng với định quốc công phủ thân phận địa vị này đó bất quá là dạy hoa trên gấm. đặng hoàng hậu có lẽ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ lại đã hỏi tới mạnh thanh tử tâm khảm thượng. nhân trùng hợp mạnh thanh tử xác có sở cầu thả việc này trong lòng nàng nấn ná hồi lâu. nghe vậy nàng đứng dậy bái hạ, thần phụ xác có một chuyện cầu nương nương cho phép. thần phụ nguyện lấy này không quan trọng chi công. vì nguyên kỳ vương phi thôi đánh đổi một cái tự do thân, đó là trầm ổn nội liễm như đặng hoàng hậu cũng lại khó che giấu trong mắt kinh ngạc chi sắc, lại nghe mạnh thanh tử game hay nói thần phụ bị nhốt hàm trường trong điện, từng nhiều đến thôi vương phi giữ gìn, thả nàng biết rõ di chiếu việc cùng thần phụ tương quan, cuối cùng thời điểm vẫn là thả thần phụ, chính mình lại suýt nữa bị kỳ vương giết chết, ân cứu mạng, đương dung tuyển tướng báo cầu hoàng thượng cùng nương nương ân chuẩn, mạnh thanh tử ngữ khí khiêm ung, trong lòng lại chắc chắn việc này như thành. Từ ngày ấy nàng từ cố vân trong miệng biết được vĩnh huy đế cũng không khó xử thôi đánh chi ý, trong lòng liền có tính toán. Việc này nàng cũng không muốn đem cố vân hoặc tiêu hành liên lụy ở bên trong, nếu là đặng hoàng hậu cái gì đều không nói, trực tiếp ban thưởng đi xuống, nàng ngược lại muốn đại phí một phen chắc trở, có thể như vậy nước chảy thành sông giải quyết, tốt nhất bất quá. Thế sự khó liệu, năm đó kỷ vương không có con nối dõi, thôi đánh vì thế chịu quá không ít chỉ trích, nhưng ai ngờ cho tới bây giờ, đối nàng mà nói, lại thành một chuyện tốt. đặng hoàng hậu hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, nàng ôn thanh nói, tri ân báo đáp, là nhân tri thường tình, bổn cung có thể lý giải, nhiên việc này để cập kỳ vương, bổn cung còn cần bẩm báo hoàng thượng, đại hoàng thượng định đoạt, nương nương săn sóc, thần phụ vô cùng cảm kích. đặng hoàng hậu dù chưa đáp ứng, nhưng từ nàng trong giọng nói có thể nghe được ra, việc này tám chín phần mười nhưng thành, thanh tử không khỏi trong lòng buông lỏng. ra khôn ninh cung thanh tử liền đi tìm tiêu di tỉnh mới vừa rồi đặng hoàng hậu lưu lại nàng, thanh tử không yên tâm. đơn giản đem tiêu dĩ tỉnh thác cho an quốc công lao thái quân đãi nàng tìm được lao thái quân chỗ lao thái quân cười ha hả nói bởi chúng ta này đó lao xương cốt có ý tứ gì nhà nàng chỉ chỉ hồ thái dịch thượng tầng trùng điệp điệp lá sen chi gian như ẩn như hiện mấy cái thuyền nhỏ tấn khang mang theo mấy cái nha đầu đi thải liên đi đều là đương nương người chơi tâm còn lớn như vậy huống chi thanh từ nhìn nhìn treo cao chính trên không ngày chờ mặc cung yến sắp sửa bắt đầu là lúc tiêu dĩ tỉnh cuối cùng đã trở lại thanh tử lúc này mới yên lòng thấp giọng hỏi nàng mặt như thế nào như vậy hồng tiêu dĩ tình sở trường chạm chạm gương mặt do dự nói có lẽ là phơi bãi thanh tử còn muốn nói nữa chợt nghe ngoài điện truyền đến nội giám thông báo thanh quý phi nương nương đến đức phi nương nương đến thục phi nương nương đến mọi người không hẹn mà cùng hướng ra ngoài nhìn lại trước mắt đều là sáng lời liền thấy khi trước một cái mây đen cao búi tuyệt sắc mỹ nhân chậm rãi đi vào trong điện màu tím nhạt bách hoa như ý đôi phượng váy vốn lượn ở sau người Như sương như khói, xa xa nhìn lại, phảng phất tiên tử bước trên mây mà đến. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, chỉ cảm thấy hoa mắt thần di, trong đầu đều không khỏi nghĩ đến, như thế nhan sắc, cũng không quái nhưng đến quân vương trăm ngàn sủng ái tại một thân. Một đám người toàn đứng dậy hành lễ, thanh từ nhịn không được liếc mắt bên người tiêu di tỉnh, hiện giờ nha đầu này lòng hiếu kỳ nhưng thỏa mãn bãi, nhiên dư quang xem qua đi, lại thấy tiêu di tỉnh cúi đầu, lại có chút tinh thần không tập trung. Liền liền nội dám hô khởi đều còn ngơ ngẩn quý gối nơi đó. Thanh tử đem tiêu dĩ tình kỳ quái xem ở trong mắt, nhưng hiện giờ cũng không phải truy vấn thời điểm, chỉ phải đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Quý phi dung sắc, đem phía sau tôn đức phi cùng hứa thục phi ngạnh sinh sinh sấn thành phong nền. Nhưng thanh tử không biết là chính mình ảo giác vẫn là khác, có thể cảm giác được tôn đức phi sau khi ngồi xuống, ánh mắt ý vị thâm trường mà ở trên người nàng xoay chuyển, lại không vội không chậm mà thu trở về. Một lát sau, đế hậu cùng nhau tới. vĩnh huy đế nâng chén nói nói mấy câu cổ nhạc thanh khởi thân xuyên bảy màu váy áo vũ nữ nhẹ nhàng vũ tiến trong điện cung yến chính thức bắt đầu trong điện không khí cũng tùy ý lên nhân nhị hoàng tử không rời đi mẫu thân cố vân chỉ lược ngồi ngồi liền cáo từ rời đi thanh tử liền thấy tiêu dĩ tình tâm sự nặng nề mà chiều cố vân rời đi phương hướng liếc mắt một cái lại một lát sau nàng che lại đầu đối thanh tử nói tẩu tử ta có chút không thoải mái đau đầu tưởng phun thanh tử thấy nàng giờ phút này sắc mặt tái nhợt Sơ soạn mặc trên chán cũng có tinh tế mồ hôi lạnh, nghĩ đến mới vừa rồi nàng ở đại dưới ánh mặt trời chơi thuyền, không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ là thử bệnh bãi. Tiêu dĩ tình nằm ở bàn thượng, nhìn thật là có chút khó chịu. Thanh tử nguyên bản tưởng cung yến sau khi kết thúc, mang theo tiêu di tình đi trung túy cung thấy cô Vân, hiện giờ xem tiêu di tình tình hình, hiển nhiên là càng không đến lúc ấy, liền tìm cái cung nhân, cùng nàng cùng nhau đem tiêu di tình đưa đến thiên điện, liền muốn khiến người đi thỉnh thai ý hề. Lan lộn này nửa canh giờ, tiêu dĩ tình sắc mặt nhưng thật ra đẹp rất nhiều, nàng ngăn lại thanh tử, tẩu tử, không cần phiền thoái, ta tưởng hồi phủ. Làm thái Úy ghi nhìn một cái bãi, thanh tử nhíu nhữ mày, không cần, ta chỉ nghĩ hồi phủ. Tiêu dĩ tình khăng khăng, thử bệnh có cái gì nhưng nhìn đâu, ta tưởng trở về nghỉ ngơi, ở trong cung cái gì đều không tiện. Không lây chuyển được tiêu dĩ tình, thanh tử chỉ phải vội vàng cáo lui, mang theo nàng ra cung. Trên xe ngựa, hai người đều có chút im lặng. Thanh tử là tiếc nuối, thật vất vả tiến cung một lần, nàng lại không có nhìn đến dục nhi. Chính suy nghĩ gian, chợt nghe tiêu dĩ tình nhẹ giọng nói, tẩu tử, nếu là một người làm chuyện sai lầm, thương tổn ngươi, lại không phải có tâm, ngươi sẽ tha thứ nàng sao? Phần 148, chương 148, hàm trương trong điện, vĩnh huy đế đứng ở án thư sau, ánh mắt nặng nề, dừng ở dưới bậc hành lễ vẫn an tống ngẩn chi thân thượng. Thật lâu sau, hắn chậm rãi nói, đứng dậy đi. tống ẩn chi hiện giờ chức quan là từ ngũ phẩm hàn lâm viện hầu dạy học sĩ lại lánh kinh diên quan chức này đây hôm nay là một thân màu đỏ quan bảo đai ngọc tạo ủng nhưng đó là như vậy từ tục nhan sắc, đều không thể che giấu kia một phần vắng lặng hiến cử quân tử như ngọc phong thần như vậy nam tử cũng không quái liền định quốc công phủ đích nữ tiêu di tình an quận vương gia lâm khang huyện chúa bực này tâm cao khí ngạo quý nữ đều khuynh tâm không thôi đó là chính mình mẫu tộc an quốc công phủ gần đây cũng cố ý hướng hắn tung ra liên hôn cảnh ô hắn cũng coi này vì lương thần vĩnh huy đế tay bất giác dùng sức nắm chặt án thượng một trường hơi mỏng mật báo vĩnh huy đế là một vị ôn hòa quân vương đây là trong triều đại thần đối vị này tân nhiệm thiên tử trung nhận thức nhưng hôm nay tống ngẩn chi cảm giác đến một loại ẩn ẩn cảm giác các bách không biết hoàng thượng hôm nay muốn cho thần giảng nào một thiên kinh thư Tống khanh là thuần hy năm năm chẳng nguyên vĩnh huy đế chậm rãi từ ngự tòa bước xuống tới đi đến tống ngẩn chi thân bên không chút để ý nói chấm nhớ rõ năm ấy thi đỉnh Tiên đế ra để mục là hỏi đế vương chi chính cùng đế vương chi tâm. Đúng vậy. Tống ngẩn chi tuy không do này ý, vẫn cùng thành đáp. Lại nghe vĩnh huy đế nói tiếp, khanh với trong đó nhắc tới trị quốc mười sách giải thích độc đáo, đọc chi tuyên truyền rất nộ. Là vì đế vương chi chính với đế vương chi tâm, khanh ngôn sử bản nguyên trong suốt như gương sáng chiếu chi, không thấy sử hiên khoác như không hư thất ước chi không dung là thần chi kiến giải vụ về. Vĩnh Huy Đế đạm đạm cười, lấy khanh chi thấy, chấm chi tâm thế nào? Thần sợ hãi. Tống Ngẩn lúc sau lui một bước, chắp tay trả lời. Vĩnh Huy Đế không tỏ ý kiến mà xoay đề tài. Tống Khanh là thanh châu người, cùng Định Quốc công thế tử phu nhân hệ gia cùng sư môn. Hoàng thượng thánh minh, mạnh viện trưởng là thần chi thụ nghiệp tân sư, thần cha ruột chết sớm, có thể có hôm nay nhiều mông ân sư tài bồi. Tống ẩn chi đáp đến cẩn thận. Ân. Vĩnh Huy Đế gật đầu. Ngữ Khí như cùng thần hạ nói chuyện thiếm, mạnh chiêu văn tính tình đạm bạc, nhưng học vấn cực hảo. Chấm nghe nói, hắn từng có ý lấy ái nữ Hứa Gả Tống Khanh, tài tử giai nhân, thanh mai trúc mã, đó là ở chấm xem ra, cũng là một đoạn hảo nhân duyên. Không biết Tống Khanh vì sao chống đẩy. Tống Uẩn Chi tâm trung chấn động. Vĩnh Huy Đế đăng cơ thời gian ngắn ngủi, tuy biểu hiện ra ái tài chi tâm, nhưng hắn cũng không tính là đế vương tâm phúc thần tử, nhưng Vĩnh huy đế có thể thuận miệng niệm ra hắn giải bài thi trung nội dung, một chữ không kém. hắn đôi chính mình cùng mạnh thanh từ kết hôn chưa thành loại này hai nhà đều vẫn chưa đối ngoại tuyên dương sự tình đều hiểu biết quá sâu ngay mùa hè quần áo khinh bạc ngoài điện đuôi phượng dày đặc trong điện mạ vàng phong luân trầm rãi đưa vào gió lạnh phơ phớt đó là ở mãn điện mát lạnh tống ẩn chi trên người cũng nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng Hán định định tâm thần trả lời thần không dám giấu hoàng thượng với thần mà nói ân sư như cha bởi vậy thần cùng mạnh phu nhân tuy không phải huyết thống chí thân lại coi này như muội cũng không tình yêu nam nữ. Mạnh phu nhân cũng làm này tưởng. Vĩnh Huy Đế đột nhiên đi dạo đến hắn trước người, ngữ khí bình tĩnh nga một tiếng, kia Tống Khanh là có khác gái mộ người. Tống Ngẩn Chi trầm ngâm sau một lúc lâu, trả lời, đúng vậy. Hắn giũ đầu, liền thấy kia theo chỉ vàng long văn tập mẹ châu triều hùng ngừng ở hắn trước người, đã có ái mộ người, Tống Khanh vì sao phí thời gian đến nay thượng lẻ loi một mình. Hắn hỏi thật sự chậm, nhưng Tống Ngẩn khả năng cảm giác được hắn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt sâu thẳm. không buông tha trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình. lời nói ở đây, tống ẩn chi đã nhưng xác định vĩnh huy đế dụng ý, hắn trầm mặc một cái trước mắt, mới chỉnh trọng đáp, thần sắc có ái mộ người, nhiên nàng cũng không ý này, thần không thể cưỡng cầu. quả thực, vĩnh huy đế cười một tiếng, không biện hỉ nộ, lấy tống khanh như vậy tài học nhân phẩm, dâng lên thiệt tình, lại vẫn có nữ tử không thích, không biết vị này giai nhân họ gì tên gì, ngủ tại phòng nào, nếu khanh vẫn nhớ mãi không quên, chấm nhưng tiếp theo nói thánh chỉ, vì khanh tứ hôn. Tống ẩn chi nhất kinh, vội nói, Hoàng thượng, không thể. Có gì không thể. Khanh là châm cánh tay đắc lực chi thần, chấm thân vì Khanh cầu thú, thiên hạ nào một nhà có thể cự đâu. Tống Uẩn chi cười khổ nói, Hoàng thượng khổ tâm, thần vô cùng cảm kích, nhưng đã nàng vô tâm, cương cầu vô ích, phản thành oán ngẫu, huống nàng đã gả làm vợ người, phu thê hòa thuận, thần làm không tới chia rẽ nhân gia phu thê việc. Nghe vậy Vĩnh Huy Đế sắc mặt hơi hoán, cười nói, nghe nói tiêu lâm giản bội tử đối với người yêu sâu sắc. Vì thế chống đẩy không ít việc hôn nhân, chấm xem ngươi cùng tiêu gia cô nương ở bên nhau, cũng kham xứng đôi, ngươi cùng tiêu gia vốn là có thân, thân càng thêm thân, cũng là một đoạn giai thoại. Tống ngẩn chi quỳ xuống, trịnh trọng nói, hoàng thượng ý tốt, thần sợ hại không thôi, thần hiện giờ một lòng về công vụ thượng, tạm không làm nổi ra chi ý, khủng chậm chế tiêu cô nương. huống đã nói đến chỗ này, thần có một nghiệm, cầu hoàng thượng ân chuẩn. Nếu nghe đọc vạn quyển sách, hành ngàn giam đường, huống từ xưa thánh hiền luôn học. Hàm lấy tự mình thực hành thực tiễn vì trước hiểu biết ngôn luận thứ chi thân bất tải dục thỉnh ngoại phóng vĩnh huy đế trên nét mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc trầm tư một cái trước mắt hắn nhàn nhạt cười thành đã khanh có thật chính chi tâm chấm sẽ suy xét tạ hoàng thượng định quốc công phủ thanh tử thu được tống ngẩn chi đưa vào tới tin tức thần sắc biến ảo chợt nhớ tới ngày ấy trên xe ngựa tiêu dĩ tỉnh hỏi nói nàng ngưng mi trầm tư một lát đối bạch lộ nói đem hôm nay trương hoa nhảy bánh thỉnh ra một đĩa theo ta đi nhìn một cái tâm cô nương đi. Từ ngày ấy thiên thu tiết tiêu dĩ tình cảm nắng hồi phủ gần chút thời gian vẫn luôn huề vải không thấy hảo người cũng mất dị vãng linh hoạt kính nhi, chỉ hoa ở y lì lan hiên chưa từng ra cửa thanh từ đến thời điểm có lẽ là ngọ nghỉ mới vừa khởi duyên cớ y lì lan hiên an an tĩnh tĩnh tiêu dĩ tình ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn sau giờ ngọ tà dương ngơ ngẩn mà không biết suy nghĩ cái gì đều không có nghe thấy nàng tiến vào tiếng bước chân thẳng đến thanh từ đem tay đáp ở nàng trên vai. mới sợ hãi quay đầu, tiêu một tiếng, tẩu tử, Hào chút không, thanh tử ngồi ở nàng bên cạnh, biên từ hộp đồ ăn lấy ra hoa nhài bánh, biên cười hỏi, làm tốt sau lại cố ý dùng băng phái quá hoa nhài bánh trình nửa trong suốt vàng nhạt sắc, còn không có nhập khẩu liền nghe đến thấm vào ruột gan hoa nhài hương, nếu là thường lui tới, tiêu di tỉnh chắc chắn hương thích thú đầu cùng nàng thương lượng phao cái gì trà tới sướng, nhưng hôm nay nàng chỉ là liếc mắt một cái, hữu khí vô lực nói, đa tạ tẩu tử, nhưng ta hôm nay ăn uống có chút không tốt. trước phóng bãi thanh tử tay dừng một chút ngay sau đó ý bảo trong phòng nha hoàn đi ra ngoài đã chỉ có bọn họ hai người mới đối tiêu di tình nói tình tỷ nhi luôn luôn cùng tẩu tử thân mật hôm nay tẩu tử muốn hỏi ngươi một câu tình tỷ nhi khả năng đúng sự thật đắc ta tiêu dĩ tình lông mi chốc động ngước mắt nhìn nàng một cái không lên tiếng thanh tử phảng phất giống như chưa chú ý tới nàng biểu tình nói tiếp tẩu tử muốn hỏi chính là nương nương thiên thu tiết ngày ấy tình tỷ nhi đến tuột cùng là nhìn thấy gì hoặc là Đi làm cái gì? Ngày ấy ngươi hỏi ta, nếu là một người vô tình làm chuyện sai lầm, lại thương tổn người khác, còn nhớ rõ tẩu tử là như thế nào đáp ngươi sao? Mất bỏ mới lo làm chuồng, hãy còn chưa muộn rồi. Tiêu dĩ tình môi giật giật, muốn nói lại thôi. Thanh tử trong mắt mang theo cổ vũ nhìn nàng, ước chừng 15 phút công phu, tiêu dĩ tình mới do dự mà nói. Ngày ấy, ta tùy huyện chúa đi trèo thuyền, cũng không có gặp người nào. Lời còn chưa dứt, liền thấy mạnh thanh tử trên mặt biểu lộ mất mát chi sắc. Thở dài, nguyên là như thế, kia đối đãi ngươi ca ca trở về, chúng ta lại nghĩ cách bãi. Ra chuyện gì? Tiêu dĩ tình nhịn không được hỏi. Mạnh thanh từ nói cho nàng, là ta sư huynh, thiên thu tiết ngày ấy không biết vì sao chọc giận hoàng thượng, có lẽ là sẽ bị biếm trích ra kinh. Nhưng sư huynh sợ ta lo lắng, cái gì đều không cùng ta nói. Nàng buồn bực nói, tùy theo đứng dậy, thôi, này vốn cũng cùng ngươi không quan hệ. Tiêu dĩ tình một phen giữ chặt nàng, tẩu tử, không phải như thế. Tống đại ca hắn, hắn không có sai, là ta sai. Nàng hoa mà khóc ra tới, là ta hại hắn. Thanh tử vốn chính là cuống tiêu dĩ tình, thấy nàng chịu nói thật tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng thấy nàng khóc đến lợi hại, lại có chút không đành lòng, vô vô tay nàng, không nổi, tình tỷ nhi chậm rãi khoan nói. Ở tiêu dĩ tình đức quãng giảng thuật chung, thanh tử mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai like ngày ấy tiêu dĩ tình vẫn chưa tùy tấn khang huyện chủ đi chèo thuyền. Mà là chính mình ở hồ thái dịch tịch sóng đỉnh bên núi giả bên phát ngốc, chợt thấy mấy cái xuyên triều phục quan viên vây quanh vĩnh huy đế đi qua, vừa đi vừa nghị luận triều sự, trong đó liền có Tống ngẩn Chi, nhưng mấy người vẫn chưa thấy nàng, này đây nàng cũng chưa đứng dậy vân an. Nhưng trùng hợp lúc này, quý phi nương nương nghi thức lại đây. Quý phi bái kiến quá hoàng thượng sau liền tiếp tục đi trước, Tống ngẩn Chi lại không biết vì sao lạc hậu một bước, nàng đang muốn tiến lên chào hỏi, quý phi nương nương lại mang theo một cái cung nhân đi mà quay lại, làm như rất thứ gì. Lại đây tìm kiếm. Hai người nhìn nhau một lát, tống ẩn hành trình thi lễ, quý phi nương nương nghiêng người né qua, không lâu liền từng người rời đi. Bọn họ có nói gì đó sao? Thanh từ nhíu mày hỏi. Tiêu dĩ tình lắc lắc đầu, thút tha thút thít nói, sau lại? sau lại ta ở kia đứng phát ngốc, đức phi nương nương lại đây nhìn thấy ta, hỏi ta đang xem cái gì? Ta lúc ấy không biết nghĩ như thế nào, liền nói. Liền nói nhìn thấy mới vừa rồi quý phi nương nương cùng tống đại nhân ở chỗ này. Nàng không cấm nhớ tới ngày ấy tình hình, nơi xa, hồ thái dịch bích diệp mấy ngày liền, hồng hà ánh ngày, trước mắt, một đôi phong thái vô song nhân nhi tương đối mà đứng, túng im lặng không nói gì, nhưng thường ngày tùy tiện nàng, lại có thể cảm nhận được kia một phần lẳng lặng lưu động tình tố cùng bị thương. Đức Phi nương nương cười một tiếng, hỏi ta có phải hay không thích Tống Đại ca? Ta nói không có, Đức Phi nương nương cũng chưa truy vấn, liền tự đi. Nàng nắm chặt thanh từ tay, run giọng nói, nhưng ta sau lại, càng nghĩ càng là bất an. Ta có thể hay không, có thể hay không cấp tống đại ca đưa tới cái gì thai họa, Thì ra là thế. Hậu cung nữ tử, xem mặt đoán ý là cơ bản cách sinh tồn, Tôn Đức Phi có thể từ tiêu dĩ tỉnh trong thần sắc nhìn ra manh mối, cũng không kỳ quái, mà nàng, chắc là Vĩnh Huy Đế hậu Phi Trung, đối cố vẫn được sủng ái nhất canh cánh trong lòng người. Theo cái này ý nghĩ đi xuống cha, thực dễ dàng liền sẽ tra được Thanh Châu chuyện cũ. Là đêm, Thanh Tử vô cùng phiền não mà cùng tiêu hành nói lên việc này, cười khổ nói. Quả nhiên, trên đời không có không gia phong tưởng. Tiêu hành nhưng thật ra so nàng bình tĩnh rất nhiều, tình độ sơ khai, lẫn nhau có hảo cảm cũng là chuyện thường. Hoàng thượng lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên, hứa sẽ không để ý, chỉ bọn họ hai người nhưng lẫn nhau có tín vật. Nhắc tới tín vật, thanh từ liền bỗng nhiên nhớ tới bởi vì ngọc bội một chuyện cùng tiêu hành khởi khắp khiễng nhịn không được hành hắn liếc mắt một cái, mới do dự hồi ức, theo ta được biết, hẳn là không có bãi. Tiêu hành hiển nhiên nhớ tới cùng sự kiện Rất là trột dạ mà sờ sờ cái mũi, an ủi nàng, lấy ta tới xem, nương nương tính tình cực kỳ cẩn thận, ngươi nếu thật không yên tâm, ngày khác đệ thẻ bài vào cung đi gặp nàng bãi. chương 149 Trung Thúy Cung Cố vân mới vừa hống ngủ rục nhi, liền có vĩnh huy đế bên cạnh nội thị tiến đến, thỉnh nàng đi hàm trương điện. Cố vân nhíu như mày, hoàng thượng nghỉ xong việc. Nội thị không người, đôi cười nói, hoàng thượng nhân hợp với mấy ngày đều nghỉ ở ngự thư phòng, thật là tưởng niệm nương nương cùng nhị hoàng tử. cố vân có chút kinh ngạc đã là tưởng niệm nàng cùng dục nhi vì sao không tới trung túy cung đâu suy nghĩ hiện lên nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc cười cười nhị hoàng tử vừa mới ngủ hạ lại là không tiện đi Con thỉnh công công đợi chút một lát chúng ta đổi thân xiêm y thì bãi. đúng vậy nội thị cung kính trả lời bảy tháng sau giờ ngọ không trung lam nếu trong suốt không có một tia đám mây mặt trời trói trang phước diễm ve minh tưởng trận quý phi kiệu liễn sở kinh chi lộ bị nồng đậm bóng cây che khuất ánh mặt trời Đó là như vậy, cũng không giảm khô nóng, cố vân rũ mắt xem trên mặt đất ấn ra lân lân còn sáng, chợt thấy tâm phủ khí táo. Đến hàm trương điện cửa điện trước, nàng đang muốn hạ liễn, chợt thấy một người từ khoanh tay hành lang chuyển ra tới, màu đỏ quan bào, trường thân ngọc lở, làm như nhân ngày sắc lóa mắt, hắn ngón tay thon dài che khuất ánh mắt một chắn lại ở nhìn thấy nàng khi giật mình, ngay sau đó túi người hành lễ, thần gặp qua quý phi nương nương. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, từ nàng góc độ, thấy không rõ hắn thần sắc chỉ nhìn thấy kia mũ cánh chuồn mũ cánh khẽ nhúc nhích mà Tống Ngẩn Chi tay đã dừng ở du hệ bên hông bạch ngọc bội thượng nhẹ nhàng xoa xoa tựa ở trà lao cũng không tồn tại cho bụi cố vân ánh mắt lơ đãng mà sẽ qua trong lòng đống nhiên vừa động gần đây nàng ngẫu nhiên gặp được Tống Ngẩn Chi thời điểm không khỏi nhiều chút là trùng hợp vẫn là có người cố ý vì này Tống đại nhân miễn lễ Tiệu Liên dừng lại Nu hòa giọng nữ vang lên tùy theo hiểu điệu thân ảnh trải qua hắn bên cạnh một trận tinh tế làn gió thơm nhào vào trong núi Vì tiêu vĩnh huy đế lòng nghi ngờ, hắn mưu cầu ngoại phóng, như vô tình ngoại, ứng có thể được đến cho phép, cách xa nhau thiên sơn văn thủy, tái kiến nàng không biết khi nào, đồng nhiên có một loại xúc động, tưởng ngước mắt lại xem mắt nàng dung nhan. Lại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, gặp nhau vô ích, làm sao cần tai kiến, chỉ vì nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười sớm đã điêu khắc ở ký ức chỗ sâu trong, năm tháng tiêu ma cũng không có thể phai màu. Nhất nghiệm chi gian, cố vân đã khoan thai đi vào trong điện, trong điện an tĩnh đến cực điểm vĩnh huy đế khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ mạ vàng phong luân đưa quá gió lạnh thổi đến hắn ống tay háo nổi lên hơi hơi nếp hốn nghe thấy nàng bước chân hắn xoay người lại ôn thanh nói vân nhi tới trước mắt nữ tử màu xanh đá giải hoa yên la sam ẩn ẩn lộ ra trắng non da thịt màu hồng cánh sen sắc phết đất váy dài sấn đến eo thon một điều nhìn nàng tâm liền tĩnh xuống dưới phảng phất kia mát lạnh phong thẳng phất vào trong lòng cố vân dục đái hành lễ đầu gối còn chưa công hạ Liền bị Vĩnh Huy Đế nâng dậy. Người ta phu thê, hà tất đa lễ. Vĩnh Huy Đế trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ, thấy nàng một người tiến đến, có chút ngẩn ngơ, ngay sau đó rôi tay ấn ấn giữa mày, nhìn ta, canh giờ này dục nhi tất là đã ngạo nghỉ ngơi. Cố vân rũ mắt không nói, nhập Vĩnh Huy Đế dắt tay nàng, đi đến ngự án trước. Vĩnh Huy Đế cười chỉ vào án thượng một sấp giấy tuyên thành trường quấn, cười nói, hôm nay không có việc gì, từ lễ bộ điều tới gần năm tam giáp thi đình giải bài thi đánh giá. Quả nhiên là tài cao bắt đầu, văn chương xuất sắc, chấm lòng rất an ủi. Vân nhi tô ái thi thư, chấm nghĩ mấy ngày không thấy, đơn giản mời ngươi cùng thưởng thức. Cố vân nhìn về phía trên cùng một trường, quen thuộc tự thể ánh vào mi mắt, hàm xúc bình thản, ám có khí khái. Nàng khỏe môi không khỏi nổi lên một tia mỉa mai bí cười. Nguyên lai, hắn lòng nghi ngờ đó là như vậy gấp không chờ nổi, rõ như ban ngày. Những cái đó thâm cung cứu giúp, ninh hạ làm bạn nhật tử, trung quy là đi qua, hiện giờ. Ở nàng trước mặt hắn, là vua của một nước, nàng là phi thiếp, cũng là thần thuộc. Cố Vân mảnh khảnh đầu ngón tay điểm trên giấy, nhẹ giọng nhậm đến, hỏi đế vương chi chính cùng đế vương chi tâm. Ngay sau đó dừng lại, cười một tiếng, "Hoàng thượng nếu tưởng đàm luận văn trường, nhưng Triệu Hàn Lâm học sĩ, nếu tưởng thương thảo kinh quốc chi sách, có lục bộ quan viên." Thân thiếp học thức, hoàng thượng nhất rõ ràng bất quá, nói một câu tài hèn học ít nhưng thật ra đúng mức. Nàng đột nhiên dương mắt, nhìn thẳng Vĩnh Huy đế, ánh mắt thanh triệt, ý cười doanh doanh. Lại có mông lung lệ ý hiện lên, cho nên, hoàng thượng, đến tuột cùng muốn thần thiếp nói cái gì đó đâu. Hoặc là nói, ngài đến tuột cùng, muốn nghe đến thần thiếp cái dạng gì trả lời đâu. Vân nhi, ta như vậy cố vân, là vĩnh huy đế chưa bao giờ gặp qua, có lẽ là nhân không bao lâu trải qua nhấp nô duyên cớ, nàng tính tình cứng cỏi, tự quen biết tới nay, đó là ở lại khó dưới tình huống, hắn cũng không gặp qua nàng rơi lệ, dù sao cũng là từng dốc hết trái tim để yêu nữ tử, thấy nàng như thế. Vĩnh huy đế tâm cũng chợt co rụt lại. Vẫn là nói, ngài ở lòng nghi ngờ cái gì đâu. Nàng lẩm bẩm tự nói, một giọt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, dừng ở ma biên, nàng lại nghiêng đi mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không cho hắn nhìn đến đáy mắt bi thương. Giai nhân khóc nước mắt, nhìn thấy mặt thương. Triệu tuân biểu tình ấy nấy, liền muốn đi nắm tay nàng, cố vân lại lui về phía sau một bước, đem tay giấu ở trong tay áo. Châm không phải nghi ngươi, châm chỉ là ở cố vân hai mắt đấm lệ trùng. Vĩnh Huy Đế chợt thấy chính mình phạm vào một sai lầm, có lẽ là bởi vì Tống Ngẩn Chi thật sự là quân tử đoan chính, nhân vật xuất chúng, có lẽ là bởi vì Cố Vân Đại Hán, tuy rằng Ôn Nhu săn sóc, lại chưa từng biểu hiện ra nóng cháy tình yêu, mà hắn nỗi lòng, lại bị nàng nhất tần nhất tiếu mà tác động, cũng bởi vậy, một câu dụng tâm kín đáo góp lời, một đạo giống thật mà là giả, lại tra vô chứng minh thực tế mật báo. Liền có thể dễ dàng khơi mào hắn lòng nghi ngờ. Cố Vân bình tĩnh một cái trước mắt, mở miệng nói. Không dối gạt hoàng thượng, tống đại nhân là mạnh phu nhân sư huynh, thường xuyên xuất nhập mạnh phủ, thần thiếp cùng mạnh phu nhân tương giao tâm đầu ý hợp, tự nhiên gặp qua tống đại nhân. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, nói chu tâm chi ngôn, lúc đó thần thiếp ngưỡng mộ tống đại nhân tài danh, khuynh tâm không thôi, ta hai người lẫn nhau tặng tín vật, tư đính trung thân, lại nhân thế sự vô thường, hai tương chia lịa, không được bên nhau. Là giận dỗi chi ngôn, rồi lại làm sao không phải hắn cùng vận mệnh của nàng vẽ hình người. Hoàng thượng, thần thiếp trả lời. Ngài vừa lòng sao. Nàng lạnh lùng nói, ngay sau đó bốn gối thi lễ, nếu vô hắn sự, thần thiếp liền lui xuống, dục nhi nói vậy cũng tỉnh. Cố vân đang muốn xoay người rời đi, lại bị vĩnh huy đế kéo vào trong lòng ngực. Hắn thở dài giống nhau nói, là chấm sai rồi. Nhưng hắn vô pháp nói ra, đó là quý vì đế vương, cũng sợ hãi thiệt tình sai phó. Chấm tuy không thể cho ngươi hoàng hậu danh phận, nhưng ở châm trong lòng, vân nhi đó là chấm thế tử. Vĩnh huy đế ngữ khí khẩn thiết. Thần thiếp không dám. Cố vân cắn môi, hoàng thượng nói như vậy, đem hoàng hậu nương nương đặt nơi nào. Đó là từng nhân hắn nói từng có không thực tế hy vọng, mà nay, cũng cuối cùng là tâm như hàn nước ao. Là không giống nhau. Vĩnh huy đế vội vàng giải thích, châm cùng hoàng hậu, là kết tóc phu thê, có phu thê chi nghĩa, chậm đối vân Nhi lại là niệm tư ở từ, không ngày nào quên, một ngày không thấy, tư chi như cùng. Cố vân rán ở vĩnh huy đế trước ngực, nghe hắn tim đập, bên môi ý cười đạm bạc. Nàng nói rõ ràng là trần tướng. hắn lại không muốn tin tưởng a đế vương tri tâm thiên thu tiết sau quý phi gắn liền với thời gian khí sở cảm phong hàn triền miên mấy tháng chưa lành nàng xin miễn một chúng ngoại mệnh phụ thăm thẳng đến tiết trung thu đêm trước mạnh thanh tử lại một lần đệ thiệp mới có thể tiến vào trung tuy cung tầm điện nội tràn ngập một cổ đạm mà hơi sắp dự vị thanh tử trên mặt không cấm lộ ra nhàn nhạt ưu sắc cố vân ỉ trên đầu giường tóc dài khoát trên vai có lẽ là mấy ngày nay thường giường thượng duyên cớ sắc mặt có chút tái nhợt Lại sấn đến mắt càng thêm hắc, môi càng thêm hồng, cả người Mỹ đến càng thêm kinh tâm động phách. Thấy mạnh thanh tử tiến vào, nàng hơi hơi mỉm cười, nhưng chưa há mồm, mạnh thanh tử đã chỉnh trọng đá bái đi xuống, đai cung nhân tiến lên âng, nàng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hành lễ toàn lễ. Hà tất như thế, cố vân nhịn không được nói. Thanh tử nhấp môi cười, lễ không thể phế. đại cô vân mệnh hầu hạ người lui ra, nàng mới thấp giọng nói, ngươi hiện giờ chính là ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, trong cung nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu Nàng tinh tế nhìn nhìn cố vân sắc mặt, mới thư khẩu khí, nói, hiện giờ có khá hơn. Tội gì đâu, cùng hắn chi khí, thương còn không phải chính mình. Hắn là hoàng thượng, ta nào dám đâu. Cố vân cười nhạt thanh. Thanh tử trầm mặc một cái trước mắt, bỗng nhiên nói, Tống sư huynh đã ngoại phóng Tuy Châu đồng chi, ít ngày nữa liền đem tiền nhiệm. Ở một chúng chỗ trống bên trong, Tuy Châu, ly kinh thành xa nhất, là ta hại hắn. Cố vân rũ mắt, nhẹ giọng nói. Không đơn giản là vì ngươi thanh tử an ủi nói, kỳ thật Tống Sư Huynh sớm có nảy tâm, vừa lúc nhân thế thúc đẩy, kỳ thật, rèn luyện một phen, cũng là chuyện tốt. Nàng tưởng, Cố Vân cùng Tống ẩn Chi hai người, nàng vẫn là càng đau lòng Cố Vân một ít. Tống ẩn Chi lựa chọn, với cô Vân mà nói, là trước mắt là an toàn nhất cách làm. Vân Nhi, đó là vì Dục Nhi, cũng thanh tử liếc mắt chứng ngoại, muốn nói lại thôi. Cố Vân đạm đạm cười, ta hiểu, một vừa hai phải. Vĩnh huy đế đã phi lúc đó nghèo túng vương ra, hiện giờ cũng không phải ở ninh hạ vương phủ thời điểm, bên cạnh hắn trừ bỏ nàng, còn có bên nữ tử, xuân tới tổng tuyển cử, trong cung cũng sẽ lại tiến tân nhân. Nàng cao ốm mấy ngày nay tới giờ, vĩnh huy đế ban thưởng như nước chảy đưa vào trung tuy cung, nàng dù chưa có thể thị tẩm, đế vương sủng ái lại một chút chưa giảm. Đây là hắn xin lỗi, cũng là hắn kỳ hảo. Nghĩ đến chỗ này, cố vân giữa mày không khỏi hiện lên đủ rũ, về sau nhật tử, thật là có phiền lòng. Thanh tử cũng nghĩ đến nơi này, thở dài khẩu khí, chính là trong cung đó là cái dạng này, đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui, cố vân dưới trướng, có dục nhi, không tranh là không được, đó là có định quốc công phủ, cố vân mẫu tử cũng muốn trước chính mình đứng lên tới. Thanh tử lo lắng sốt ruột, cố vân thấy thế không khỏi bật cười, nhìn ngươi mày nhăn. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng, ngươi cho rằng ta là ngươi, tâm tư tất cả tại trên mặt. Yên tâm, ta có chừng mực. Vĩnh huy đế đối nàng vẫn có tình ý. chỉ là này phân tình ý liên tục kỳ không biết có bao nhiêu trường thôi sau này nàng liền thu những cái đó có không tâm tư thừa dịp này phân tình ý còn hữu hiệu sớm chút vì dục nhi làm tính toán đi rốt cuộc nếu vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh liền sẽ bị người khác khống chế mà nàng đã qua đủ như vậy nhật tử nhưng thật ra ngươi định rồi muốn tùy thế tử đi túc châu sao nàng hỏi qua tết âm lịch mới đi chỉ là luyện tiếc ngươi thanh tử cảm thán đi thôi cố vân thở dài biểu tình buồn bã, ta cả đời này, đó là tại đây cung tường trong vòng, a tử có thể nơi nơi đi xem, ngươi từng đi qua Giang Nam, hiện giờ, lại đi nhìn xem Túc Châu Sơn Thủy, cùng Giang Nam, cùng Thanh Châu có cái gì bất đồng. Thanh tử cũng thực hướng về, ân, ta thấy tới rồi hảo phong cảnh, liền vẽ ra tới đưa cùng ngươi. Nói tới đây, đông nhiên một trận khổ sở, ôm lấy cô Vân nói, ta nếu không ở, ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Nàng bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, Vân Nhi, Bảo vệ cho chính mình tâm, chúng ta đều phải đi được, xa hơn một ít. Hảo. Cố vân trong lòng này lên một cổ dòng nước ấm, tình yêu khó cầu, nhưng có chi kỷ như thế, đủ an ủi bình sinh. Phần 150. Chương 150. Chợ phía tây, chính ngọ. nóng cháy ánh mặt trời chiếu vào đen như mực sắc gạch thạch thượng, cũng nướng nướng quỷ gối chém đầu trên đài tù phạm. Hôm nay hỏi chảm chính là tháng tư cung biến chung một chúng như nghịch phạm nhân. Bùi cần liếm liếm môi khô khốc, khốc, lại một lần ngừng đầu. ý đồ từ rộn ràng nhốn nháo trong đám người tìm kiếm cái kia vĩnh khó quên thân ảnh lại không thu hoạch được gì hắn mà người chợt cay chắc cười nàng cái loại này kim tôn ngọc quý nhân nhi như thế nào sẽ đến như vậy dơ bẩn ô vế địa phương huống chi nàng trước nay tâm cao khí ngạo tất là thâm hận với hắn ở kia đoạn thời gian sở cho cùng phản bội lâm giản cùng tử sâm nói vậy cũng sẽ không tới đời này làm không thành huynh đệ đã kiếp sau bãi bùi Cẩn nhắm mắt lại lảng lặng chờ đợi kia một khắc đã đến hắn thúi đầu nháy mắt một giá xám xịt xe ngựa lặng yên không một tiếng động mà xử đến đám người phía sau nữ tử dỗi tay sốc lên cửa sổ xe mành nhìn nhìn phục lại bông mà không lên tiếng mà nhìn về phía trong xe một cái khác thẳng mà ngồi tố y ý, ý nữ tử một tia sáng tuyến đúng lúc từ khe hở bắn vào tới chiếu vào tố y ý, ý nữ tử ửng đỏ vành mắt cùng giữa mày lửa đỏ hoa điện thượng nàng nửa nhắm mắt khuôn mặt bình tĩnh nhưng tay háo rộng hạ che đầu ngón tay lại run nhẹ nhẹ công chúa mạnh thanh từ mắt lộ ra lo lắng ngay bên ngoài đám người hầm ĩ kêu la thành, còn có người tức giận mắng đem lạn lá cải trứng túi linh tinh đổ vật ném hướng trên đài tù phạm nàng chưa bao giờ đã tới như vậy địa phương hôm nay là ứng ra dương công chúa chi thỉnh bồi nàng tiên đến nhìn thấy như thế tình hình sắc mặt không khỏi đã phát bạch nàng đối bùi cẩn vô cảm có thể tưởng tượng đến thường ngày cao ngạo lạnh buốt quý công tử hiện giờ bị như vậy làm đục cũng không khỏi có chút thiết nhiên huống chi nàng cũng không dám xem kế tiếp huyết tinh khủng bố trường hợp gia dương công chúa nhỉ non một câu nàng thanh âm quá tiểu thanh tử cũng không có nghe rõ chỉ phải tiến đến nàng bên hai công chúa muốn nói cái gì a tử bổn cung không nghĩ làm hắn chết sừng suốt dưới gia dương công chúa bỗng nhiên nắm lấy nàng cổ tay lực đạo đại đến làm nàng phát đau nàng biểu tình rồi dám bổn cung hận hắn nhưng bổn cung cũng không muốn giết hắn a tử ta nên làm cái gì bây giờ thanh tử trầm mặc thánh chỉ đã hạ há có thể sửa đổi nếu thật sự không nghĩ giết hắn như vậy ở tiêu hành nghị cách vì trấn viễn hầu phủ buôn tẩu là lúc có vô số thời khắc nhưng dung ra dương công chúa đổi ý nhưng công chúa kiên quyết cùng lạnh nhạt cơ hồ làm tất cả mọi người tin phi vừa chết không thể tiêu ma nàng đối bùi cẩn hận ý nhưng thường thường hận cực hạn cũng là cực hạn ái thanh từ híp mắt nhìn về phía đang ở trên bầu trời gian mặt trời trói trang sắc nhẹ giọng nói còn có canh ba trùng công chúa nếu là lúc này tiến cung có lẽ còn kịp gia dương công chúa tóm lại là vĩnh huy đế ruột thịt tỷ tỷ trong thiên hạ có thể thay đổi thiên tử quyết định, cũng chỉ có nàng. Gia dương công chúa thất hồn lạc phách mà bông ra tay nàng, thanh tử nhìn đến nàng môi bị hàm răng cắn ra vết máu thật sâu, nàng ánh mắt biến ảo, hiển nhiên nội tâm đang ở tiến hành kịch liệt dãy giụa. Thời gian một phân một phân mà trôi đi, mà gia dương công chúa vẫn chưa làm ra quyết định, công chúa chưa bao giờ là một cái do dự người, thanh tử ở bên, cũng không biết nên nói chút cái gì. Với bọn họ hai người tình cảm, nàng chỉ là người ngoài cuộc. Đám người đột nhiên vắng lặng không tiếng động Thanh tử bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng như tuyết ánh đao ánh ngày sắc, hoảng nhập nàng mắt, Hành hình canh giờ tới rồi. Thanh tử tim đập nhanh hơn, nhịn không được bắt lấy ra giường công chúa tay, ánh mắt cũng xuyên thấu qua xa mảnh nhìn về phía kia xa ở chém đầu trên đài một đám người phạm. Công chúa tay cùng nàng giống nhau lạnh lẽo, thân mình lại cũng chưa hề đụng tới. Với giờ khắc này, thanh tử chợt minh bạch, công chúa trước sau là đại chu công chúa, mà không phải vì tình khó khăn tầm thường nữ tử, nàng đã làm quyết định. Đang ở lúc này, một đạo huyền y nhân ảnh đống nhiên che ở cửa sổ xe trước, chặn nàng tầm mắt, ngay sau đó nàng nghe được tiêu hành trầm thấp mà lãnh lệ thanh âm, còn không mau mau rời đi nơi đây. Sa phu một roi chém ra, kéo xe mà ăn đau chạy như bay, ra dương công chúa tựa chịu không nổi này kịch liệt đong đưa, thoát lực mà ỉ ở xe trên vách, hai hàng thanh lệ từ trên mặt nàng chậm rãi chạy xuống. Nàng chưa phát một lời, nhưng cái loại này đau triệt tim phổi bị thương, lại không tiếng động mà chạy xuôi, tràn ngập ở nhỏ hẹp trong xe. thanh tử từ, từ ác mộng trung bừng tỉnh ra một thân mồ hôi lạnh mới phát giác chính mình hợp y ngủ ở trên giường trong nhà tàn đuốc dù chưa chấm tẫn nhưng ánh nến chỉ còn mỏng manh một tức ở màn lụa thượng lay động lay động quang ảnh nàng ban ngày vẫn chưa chính mắt thấy bùi cẩn đầu rơi xuống đất thảm trạng nhưng kia phán đoán ra tình hình lại vào nàng ngộng gối khâm một bên lạnh lẽo tiêu hành hôm nay sai người đem nàng cùng ra dương công chúa đưa về chính mình lại cho tới bây giờ cũng chưa hồi phủ nàng đợi hắn hồi lâu bất chi bất giác đã ngủ nay vừa tỉnh Liên lại vô buồn ngủ. Thanh tử khoác áo đi đến phía trước cửa sổ, một câu trăng lạnh treo ở đầu cảnh, hờ hững xem này nhân thế gian vui buồn tan hợp, hoa quế hương khi di động ở thanh hàn dưới ánh trăng. Nguyên lai, giữa mùa thu bất giác đã qua. Trong viện truyền đến đẩy cửa thanh âm, thanh tử bước nhanh đi tới cửa, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Hành từ từ bước lên bậc thang, ánh trăng ở hắn phía sau kéo xuống cao dài bóng dáng, hai người tầm mắt giao hội, nàng từ hắn trên mặt nhìn đến dấu không được mỏi mệt. Như thế nào còn chưa ngủ? Hắn hỏi, thanh âm có chút thô ếch. Kỳ thật nhìn về phía nàng, hắn câu đầu tiên đó là muốn trách cứ nàng vì sao đi loại địa phương kia, có thể tưởng tượng đến gia dương công chúa, lại không khỏi cảm thấy nhiều này vừa hỏi, đi đều đi. Vì thế lời nói đến bên môi, liền thay đổi hỏi pháp. Ngủ không được, cũng không yên lòng ngươi. Tiêu hành muốn nói lại thôi, đi đến nhà ở ở giữa bàn tròn thượng, đổ ly lanh trả một hơi rót đi xuống. Thanh tử an tĩnh mà đứng ở một bên, tiêu hành tuy là võ tướng, Nhưng từ nhỏ sở chịu giáo dưỡng, làm hắn nhất cử nhất động, đều là hầu phủ công tử ưu nhã, nàng còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy không chú ý thời điểm. Liên tiếp dùng hai ly tàn trà, tiêu hành sắc mặt mới hòa hoãn chút, nhìn về phía thanh tử ấy này nói, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Thanh tử lắc lắc đầu, nàng biết, hắn là ở vì bùi cẩn sự tình khó chịu. Kiếp trước, nàng bởi vì cố vân ly thế buồn bực đau buồn rất nhiều năm, nàng có thể lý giải hắn lúc này cảm thụ. Tiêu hành giật mình, ra tiếng nói. Trấn Viễn Hầu Phủ muốn tị hiểm, ta cùng tử xâm liệm A Cẩn, tìm một chỗ đem hắn táng. Bằng hữu một hồi, Tổng không thể trơ mắt nhìn hắn hắn than thở, cũng ở hướng nàng giải thích hắn vãn về nguyên nhân. Ta minh bạch. Thanh tử nắm lấy tiêu hành tay, ôn nhu nói. Nếu là còn có cái gì có thể vì hắn làm, có thể làm ngươi cảm thấy hảo quá một ít, ngươi cứ việc đi làm. Tiêu hành ngước mắt xem nàng, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hồi lâu, một giọt nhiệt lệ dừng ở nàng đầu vai. nàng nghe được tiêu hành ở nàng bên thai thấp giọng nói a tử cảm ơn ngươi cuối thu thanh tử đưa tiễn thôi thoánh có lẽ là nhân đã đem một chúng lưu nịch phạm nhân kể hết xử tử đặt tới kinh sợ triều đỉnh hiệu quả vĩnh huy đế thuận nước đẩy thuyền ứng nàng tình cầu phóng thôi thoánh rời đi đối ngoại tuyên bố kỳ vương phi cũng tuân phu tự sát sau này nàng cần sửa tên đổi họ không hề là thôi ra nữ nhi kỳ vương thái tử phi sáng sớm hơi mỏng sương mù bao phủ ở kim thủy trên sông bờ sông Tảng lớn tảng lớn hoa lao thượng tàn lưu đêm qua sưng giá, bị gió thổi qua, tầng tầng phiên động, nở rộ như tuyết. Thôi bánh làm nam tử giả dạng, một thân nguyện bạch cái bào, thanh thú khuôn mặt mang theo mấy phần như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, nhìn trước mắt cảnh đẹp, nàng có chút buồn bã, này kiêm ra thu tuyết cảnh trí, ta đã rất nhiều năm không có thấy được. Vẫn là khuê chung khi, cùng bạn thân du ngoạn, từng lưu luyến với trong kinh bốn mùa cảnh trí, ngâm thơ làm phú. Tự gả cho người, nàng liền không còn có như vậy nhàn tình nhã trí. nàng tâm tư dung ở vì triệu kỳ xử lý hậu viện nội trợ ước thúc tranh giành tình cảm thiết thất ứng đối trong cung bà mẫu về con nối dõi chỉ trích ngày qua ngày năm này sang năm nọ máy móc mà chết lặng nàng sớm đã đã quên chính mình cũng là có máu có thịt có hỉ nộ ai nhạt người nàng sớm biết triệu kỳ bạc tình cũng không hy vọng xa vợ bạch đầu giai lão nhưng thân là hắn thế tử nàng chỉ có thể thật cẩn thận mà tại gia tộc kỳ vọng cùng đối triệu kỳ thất vọng chung như đi trên băng mỏng mà tìm kiếm vi diệu cân bằng Nguyên tưởng rằng đó là hắn quân lâm thiên hạ, nàng cả đời cũng đó là như thế, nhưng nhân sinh gặp gỡ khó liệu, triệu kỳ đâm ra kia nhất kiếm, thủ tiêu quá vãng phu thê tình cảm, lại cho nàng giải thoát. Thanh từ hỏi, không biết thôi tỷ tỷ sau này có tính toán gì không? Thôi bánh trầm tư một lát nói, nguyên tưởng rằng hoàng thượng đó là không giết ta, ta quãng đời còn lại cũng chỉ có thể trường bạn thanh đăng cổ phật, hiện giờ đã thác ngươi chi phúc, có cái này cơ duyên, ta liền trước khắp nơi đi một chút, nhìn xem này đại chu sân thủy. Ta không dám khoe khoang học phú ngũ xa, tài cao bắt đầu, nhưng cầm kỳ thư họa nhiều có được qua, may và kinh tế cũng lược thông một vài, ta không tin chính mình vô lấy mưu sinh. Nàng tươi sáng cười, mặt mày chi gian, có thể thấy được ngày xưa danh mãn kinh hoa tài nữ thanh tao. Thanh tử gật đầu, đem trong tay chắp đưa cho Thôi Đoánh. Đây là ta đưa cho tỷ tỷ Trình Nghi, còn thỉnh tỷ tỷ chớ quên chối từ. Nàng đệ lại thôi thoánh tay, khẩn thiết nói, còn có một phong thơ, tỷ tỷ nếu là tạm vô lạc đủ chỗ, Nhưng chấp này tin đi cô tô tình hạc thư viện tìm tạ sân trường, tên nàng, nói vậy tỷ tỷ cũng nghe nói qua, lấy tỷ tỷ tài học, như cái giáo chức không phải việc khó, đương nhiên, đi cùng không đi, tất cả tại tỷ tỷ tự thân, tỷ tỷ sau này nhân sinh, đều do chính mình khống chế. Thôi vánh rụ mắt, trong lòng cảm khái và ngàn, chỉ là đã từng một nghiệm chi thiện, không nghĩ thanh từ thế nhưng vì nàng làm được như thế nông nỗi. Sau một lúc lâu, nàng đem cháp giao cho hầu đứng ở bên phòng sương vốn gối hành lễ. Mội mội cùng thế tử đại ân đại đức, thôi hoánh khắc trong tâm khảm, không có gì báo đáp, xin nhận ta nhất bái. Phàm Sương ngậm nước mắt, quỳ xuống khai cái đầu, cảm kích nói, nô tỷ thay ta ra tiểu thư cảm ơn phu nhân. Thanh Từ nghiêng người né qua, nâng dậy thôi hoánh, thở dài, hoàng thượng cũng không ý khó xử tỷ tỷ, mội muội cũng chỉ là thuận thế mà làm, tỷ tỷ không cần như thế. Nhớ tới thôi hoánh trong lời nói nhắc tới tiêu hành, trên mặt không cấm hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc, đề cập kỳ vương. việc này nàng nhất không nghĩ liên lụy đó là tiêu hành nơi này còn có tiêu hành chuyện gì như sao thôi hoánh ngước mắt đúng lúc lưu ý đến nàng chợt lóe mà qua kinh ngạc không cấm kinh ngạc nói chẳng lẽ mội mội cũng không biết là thế tử đem ta từ hỏa trung cứu ra sao thanh từ đích sắc không biết trong lòng tồn nghĩ hoặc nhưng này với thôi hoánh tóm lại là một chuyện tốt tọa sinh đẹp nói như thế có thể thấy được tỉ tỉ tất là hạnh phúc cuối đời chạy dài người nguyện tỉ tỉ này đi thuận buồn xuôi gió nguyện ngươi ta lại có gặp nhau là lúc nhiều thừa muội muội cắt luôn, thôi đánh lại lần nữa cảm tạ, cùng nàng cáo tử liền mang theo phàm xương đăng thuyền mà đi. thanh tử xa xa nhìn chủ tớ hai người thân ảnh, thẳng đến ở bên ngông sương mù hàn yên trung biến mất không thấy, mới xoay người chiều xe ngựa đi đến. tiêu hành sáng nay bồi nàng tiến đến vì thôi bánh tiến đường, nhưng hai người nói chuyện với nhau, hắn nhiều có bất tiện, tọa chỉ ở xe ngựa bên chờ, thấy thê tử lên xe ngựa, hắn xoay người lên ngựa, liền muốn hộ tống nàng hồi phủ. thanh tử nhớ tới thôi mới vừa rồi nói. từ cửa sổ xe thăm dò tiểu thanh nói ngươi đi lên ta có việc hỏi ngươi ai ngờ tiêu hành nghe xong cũng là mờ mịt ta khi nào đã cứu nàng cho tới bây giờ hắn đều không có nhìn kỹ quá thôi oánh bộ dáng được không thanh tử nhấp môi xem hắn tiêu hành cầu sinh dục lập tức kéo mãn chầm tư suy nghĩ đống nhiên nhớ tới ngày ấy hắn nhảy vào hỏa trung tựa hồ là đem một cái bị thương nữ tử ném cho triệu kỳ hay là đó là thôi oánh nhớ mang mang sau lại triệu kiếm hướng hắn bẩm bao quá chẳng qua hồi phủ sau Hắn mãn tâm mãn nhãn đều ở thanh tử trên người, còn nữa, triệu kỳ sở làm việc, hắn vô pháp giận cho đánh mèo thôi đánh một cái nhược nữ tử, bởi vậy sớm đem việc này vứt chi sau đầu. Thanh tử nghe xong nhịn không được cười khúc khích, nột với ngôn mà mận với hành, là tiêu hành phong cách, ngay sau đó trong lòng cảm động, may mắn tiêu hành vô tâm cử chỉ, cho nàng hồi báo thôi đánh cơ hội, cũng cho thôi đánh tân sinh. Nàng ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, tiêu hành. Chương 151. Nửa năm sau, Thúc Châu. Thanh tử thu hồi trong tay tạ sơn lớn lên gợi thư, ngưng mi không nói, sơn trưởng ở tin nửa đường, lạc trường hoan đến nay vẫn vô tin tức, tiền đường lạc ra cũng ở khắp nơi tìm hắn, nàng tuy tin tưởng lấy hắn trí tuệ cùng thân thủ, trên đời này có thể vây khốn người của hắn không nhiều lắm, lại khống chế không được chính mình hướng không tốt địa phương suy nghĩ. Vì nay chi kế, chỉ có xin giúp đỡ tiêu hành, hắn từng chấp trưởng cẩm y hệ vệ, đó là hiện giờ ở cẩm y hệ vệ vẫn có tâm phúc người, nếu nói thiên hạ còn có ai có thể tìm được lạc trường hoan? phi cẩm ý hỉa vệ mặc trúc có thể tiêu hành đối lạc trường hoan khúc mắc nàng nên như thế nào mở miệng hú hồ, lần này bắt nhung cấu kết nhu nhiên quy mô xâm chiếm hai bên quân lực ngang hàng chiến sự đã rằng có nửa năm cũng không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy thuận lợi tiêu hành gần đây vẫn luôn ở tại quân doanh nàng đã vài ngày không gặp hắn. túc châu ngày xuân tới vãn ba tháng đế xe lạnh xuân phong vẫn là mang theo hàn ý đem nha thự hậu viện một cây đem khai chưa khai hoa lê thổi đến thưa thất đầy đất Tiêu Hành rào bước tiến lên hậu viện cửa tròn, liền thấy Mạnh Thanh Từ đang đứng ở hậu viện hoa lê dưới tảng cây xuất thần. Phong đem nàng ống tay háo cùng góc váy thổi đến bay tán loạn, nàng xanh nhạt ngón tay méo một phong hơi mỏng giấy viết thư. Thân là nàng bên gối người, Tiêu Hành biết nàng trong lòng sở lự chuyện gì, lấy a từ tính tình, một ngày không biết lạc trường hoan rơi xuống, một ngày liền không thể an tâm mà ở hắn bên người. Hắn không nghĩ nàng trong lòng nhớ kỹ khác nam tử, đặc biệt là này nam tử từng lệnh nàng tâm động đến tưởng phó thác cả đời, hắn cũng không xác định. nếu nàng tái kiến lạc trường hoan, đặc biệt là loại này tình hình dưới lạc trường hoan có thể hay không lại một lần nhân hắn do dự vì hắn mềm lòng, nhưng hắn không thể cướp đoạt nàng lựa chọn cơ hội. thanh tử nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, liền thấy tiêu hành không biết khi nào ở nàng phía sau, nhìn nàng ánh mắt thâm thúy, ẩn mang suy tư. nàng giấu đi trong mắt suy nghĩ, ôn nhiên cười, hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm. tiêu hành cũng không đáp nàng lời nói, rũ mắt, tầm mắt dừng ở nàng trong tay giấy viết thư thượng. Thanh Tử theo hắn ánh mắt xem qua đi, cắn cắn môi, đang muốn mở miệng, liền nghe Tiêu Hành ra tiếng nói, "A Tử, mang ngươi đi gặp một người." Không đợi nàng hỏi, hắn đã kéo nàng lên ngựa, "Đi ngươi sẽ biết." Thanh Tử tuy không biết chuyện gì, lại có thể cảm giác được Tiêu Hành hôm nay quanh thân phiếm một cổ xa cách trầm lánh hơi thở, toại trầm mặc mặc hắn mang nàng ra nha thử, một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến đến thành Bắc một khu nhà gạch xanh nhà cửa trước. Hắn ôm nàng xuống dưới, đối nàng cười cười, "A Tử, đi vào bãi" Thanh từ mắt lộ ra nghi hoặc, tiêu hành cử chỉ hôm nay nơi trốn lộ ra quái dị, liền liền giờ phút này hắn tươi cười đều lộ ra miễn cưỡng, nhịn không được lo lắng mà nhìn về phía hắn. Nhưng nàng tin tưởng tiêu hành sẽ không hại nàng. Tiêu hành dối tay, đem nàng tóc mai nhấp nhấp, nhẫn hạ tâm trung quần cuộn cảm xúc, hòa nhã nói, ta hôm nay ở nha thử cùng các tướng lĩnh nghị sự, hộ vệ đều lưu lại nơi này, không cần lo lắng. Tới Túc Châu đã nửa năm, biên thành dân phong thuần phát, ba cánh lại biết nàng là định quốc công phủ gia quyến. đối nàng cực kỳ tôn trọng. Này đây nàng đó là đi học đường giảng bài, bên cạnh cũng không quá mang theo bạch lộ cùng một vài hộ vệ. Nghe vậy không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, hảo. Nàng chiêu hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt, ta coi ngươi đi rồi lại đi vào. Tiêu Hành xoay người lên ngựa, túi đầu chăm chú nhìn nàng một cái chớp mắt, mới dần chuyển đầu ngựa rời đi. Thanh Tử thẳng đến vào trong viện, nhìn thấy kia trên xe lăn bạch đi trẻ nam tử, đâm nhập kia hàm chứa ôn nhu tình ý mắt đào hoa, mới bỗng nhiên minh bạch Tiêu Hành ý tứ. Nhất thời giật mình ở nơi đó Nàng đánh giá kia quen thuộc lại tái nhợt điệt lệ dung nhan Lại nhìn nhìn hắn dưới thân xe lăn Nước mắt tràn mi mà ra Nào qua đi run giọng nói Chân của ngươi, chân của ngươi làm sao vậy Lạc trường hoan bất đắc di nói A tử, ngươi đừng như vậy sờ ta Ta sẽ nhịn không được Thanh tử hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Đây là nói nói mát thời điểm sao? Bất quá chạm được hắn chân còn tại Mới nhẹ nhàng thở ra Nàng ngưỡng mặt xem hắn Lại hỏi một lần chân của ngươi đến tuột cùng là chuyện như thế nào lạc trường hoan ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt này một chương chính mình ngày đêm tơ tưởng tiểu nhan nhìn nàng vì hắn đầy mặt nôn nóng thật lâu sau hắn hỏi một đẳng trả lời một nẻo, a tử nếu ta từ đây vô pháp lại đứng lên ngươi sẽ bồi ở ta bên người sao hắn nhìn nàng châu lệ cuồn cuộn sau một lúc lâu nàng thấp giọng nói sẽ ta sẽ bồi ngươi tìm y hề hỏi dược, thẳng đến ngươi hảo lên kia một ngày nhưng nàng cắn cắn môi chỉ có thể này đây bằng hữu thân phận chiếu cấu ngươi làm bạn ngươi nàng thật sâu hít vào một hơi ấy nay nói thực xin lỗi là ta dùng bỏ hứa hẹn không có đúng hẹn chờ ngươi trong lúc này tuy rằng đã xảy ra rất nhiều sự nhưng cũng không phải lấy cớ chỉ là nhiều lần trải qua chắc trở trung biết này tâm chưa sửa lạc trường hoan nhắm mắt hắn a tử vẫn là như vậy thiện lương mà hồn nhiên là hắn bỏ lỡ nàng a chẳng sợ tiêu hành đối hắn có ân cứu mạng này trong nháy mắt hắn vẫn là ước chế không được đối hắn ghen ghét chi tâm nhưng chậm đó là chậm Bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, không còn có trọng tới cơ hội. Lạc Trường Hoan lại mở mắt ra, dũng nhiên dùng sức, ở thanh từ hàm chứa nước mắt ngẩn ngơ ánh mắt trùng, chậm rãi đứng dậy, đi đến trong viện buồn hoa bên, chiều nàng cong môi một chút, đôi mắt ảnh ngược ngày xuân ánh mặt trời, vô hạn phong lưu, hắn từ từ nói, ta lửa gạt ngươi. Một cổ lửa giận sông thẳng đến đỉnh đầu, nàng cắn răng nói, chơi rất vui sao? Nàng nhéo nhéo ngón tay, giờ phút này hận chính mình không có võ nghệ trong người, không thể tiến lên tấu hắn một đốn. Thanh tử trong ánh mắt trói lọi sát ý lạc trường hoan nhìn đến ra, hắn sờ sờ cái mũi xin tha nói, ta đúng sự thật đưa tới. Nguyên lai lạc trường hoan trở lại sư môn, mới biết chính mình sư phó thế nhưng ly kỳ chết thảm, trong lúc tình hình, tất nhiên là truy tra hung thủ vì mớn, nhưng truy tra đến cuối cùng, sắp máng xối thật ra là lúc, cùng hắn cùng một ngày tiến vào sư môn sư đệ đem hắn cầm tù, hắn mới biết, sư đệ mới là cái kia giết sư phó, làm phản sư môn người, nguyên nhân gây ra bất quá là một quyển võ công bí kíp. Nhưng này bổn võ công bí kíp cũng không ở sư phó trên người, sư đệ bởi vậy liền hoài nghi tới rồi hắn, này đây đem hắn nghĩ cách lửa trở về, lại dùng dược làm hắn mất võ công, nghiêm hình tra tấn tra tấn hắn, chỉ vì làm hắn nói ra bí kíp rơi xuống. Cũng may mắn là bởi vì này, không có lập tức giết hắn, đã tiêu hành phái người tìm được hắn khi, hắn tuy trọng thương trong người, người lại còn có một hơi ở nhưng tiêu hành rõ ràng tìm được hắn, nhưng vẫn không có nói cho mạnh thanh tử hắn rơi xuống. Đều là nam nhân, hắn biết tiêu hành tâm tư Này đây, cung cố ý bảy hắn một đạo. Vậy ngươi thương, hiện tại hảo sao? Nàng nghe xong hắn tự thuật, hỏi trước như vậy một câu. Lạc trường hoan lập tức ho khan một tiếng, vẫn là có chút không vui. Trước mặt nữ tử chậm rãi tràn ra tươi cười, trong mắt trói lọi ba cái chữ to, ta không tin. Hảo đi, kỳ thật đã không ngại. Lạc trường hoan không trang, hầm hực nói. Thanh tử lại hỏi, cái gì võ công bí kíp? Đáng ra sao? Nhắc tới việc này lạc trường hoan quả thực muốn vỗ chán thở dài. Nào có cái gì võ công bí kíp, bất quá là thiên phú bất đồng, sư đệ võ công tiến cảnh xa không bằng ta, cho nên lòng nghi ngờ sư phó ẩn giấu tư tâm, chỉ đem cao thâm võ công chuyển với một mình ta. Thanh từ nhìn loại này tình hình hạ vẫn không quên khoe ra chính mình thiên phú toàn năng học bá, vô ngữ. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Cuối cùng là hắn dễ tin người khác, đem chính mình đáp đi vào, cũng khiến nàng lâm vào như vậy hiểm cảnh, hắn không muốn nàng cùng tiêu hành ở bên nhau, nhưng cùng nàng tồn tại so sánh với. khác đều không đủ làm trọng. A tử, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải trước một bước nhận thức ngươi. Sắp chia tay hết sức, hắn buồn bã nói. Hồng nhật tây truy, dáng màu nhiễm hồng chân trời đám mây, ánh chiều tà đem cổ xưa tưởng thành nhuộn thành dậy nặng màu đồng cổ. Thanh tử hồi phủ, lại tìm không đến Tiêu Hành thân ảnh. Bạch Lộ nhíu mày nói, thế tử nghị xong việc liền ra nha thự, nô tỳ cũng không biết hắn đi nơi nào. Lạc Trường Hoan cùng Tiêu Hành tính tình chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, nhưng với chọc người sinh khí một đạo trong sông đổ về một biển nàng cưỡi ngựa liền muốn đi túc trâu ngoài thành doanh địa ra khỏi cửa thành như có điều cảm mà quay đầu lại liền nhìn thấy kia với thành lâu phía trên đứng nhung trang thân ảnh tầm mắt giao hội nàng rõ ràng mà nhìn đến hắn trong mắt phát ra kinh hỉ cùng nóng bỏng trong nháy mắt chính mình lại chợt thấy có chút bị khuất nguyên lai hắn vẫn là không tin nàng hai người liếc nhau tiêu hành liền thấy thê tử chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không chút do dự xoay người giục ngựa chiều nơi xa chạy đi tức khắc kinh hãi chi xác lập tức hạ thành lâu cưới chính mình mã đuổi theo nàng thanh tử ở túc châu này nửa năm qua thuật cưới ngựa là rõ ràng tiến bộ cũng may mắn phiên vũ là thiền kim khó cầu một con hãn huyết bảo mã từ cước trình thượng so thanh tử sai nha thượng rất nhiều nhưng tuy là như thế vẫn là phí hảo một phen sức lực đuổi theo nàng người muốn đi đâu hắn đón gió lớn thanh hỏi thanh tử nhấp môi không để ý tới hắn ở hắn sắp đuổi theo hết sức đông nhiên nhanh hơn tốc độ vượt qua hắn đông nhiên tiêu hành thanh âm ở sau người thay đổi điều nôn nóng nói tiểu tâm phía trước mau dừng lại thanh tử ngẩng đầu liền thấy phía trước là một chỗ đầu tiêu trên núi phản ứng lại đây liền lập tức dùng sức kéo chặt dây cương nhưng đã quá muộn cả người lẫn ngựa đã rớt xuống trên núi nay trong nháy mắt nàng tưởng chính mình chắc chắn rơi vỡ đầu chảy máu theo bản năng nhắm mắt lại ngã vào một cái ấm áp ôm ốc theo sau hắn ôm nàng hai người lăn xuống trên núi không biết khi nào ngừng lại nàng mở mắt ra lại đống nhiên hít hà một hơi nguyệt hoa mới lên u lam màn trời như thông thấu lưu ly li. đầy sao như toàn điểm suyết bầu trời đêm mà ngân hạ như một cái bị xương khói bao phủ quang mang vắt ngang trung thiên lại thác nước chút xuống với xa xôi phía chân trời trời cao cuồn cuộn mà người ở này hạ liền rác nhỏ bé bị trước mắt cảnh đẹp chấn động thanh tử đã quên chính mình chính ý ở tiêu hành cánh tay thượng không cấm lẩm bẩm nói gửi phù du với thiên địa miểu biển cả chi nhất túc núi sông vô tận tinh nguyện trường tồn mà ngô cùng tử cộng thích lòng say thần mê hết sức nàng nghe được bên cạnh người như thế trịnh trọng nói. Nàng ngoái đầu nhìn lại, đầy trời ngân hà ở hắn đáy mắt, rực rỡ lấp lánh. Là đêm, nhà thự hậu trạch. Một phen truyền miên lúc sau, thanh tử mới phát hiện tiêu hành nhân mới vừa rồi làm nàng thịt lót, bị thô lệ núi đá quát đến tràn đầy ứ thanh cùng thật nhỏ miệng vết thương. Vì thế, một bên đau lòng vì hắn dị thuốc, một bên cả giận nói, nên. Như thế nào không nói sớm. Mới vừa rồi. Nói đến chỗ này nàng đống dưng dừng lại, một đôi ba quang liễm diễm con ngươi hoành hắn liếc mắt một cái. nếu không phải này một phen khổ nhục kế hôm nay thả đem người hống không trở lại tiêu hành trong lòng đem lạc trường hoan hận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải nghĩ lầm hắn thật sự đi đứng không tốt hắn đến nỗi dốc hết sức lực vì hắn tìm y để hỏi dược đến nỗi do dự suýt nữa mất đi người thương sao tuy như thế nghĩ hắn trên mặt bất động thanh sắc đái nàng thượng xong dược đem người ôm vào trong ngực mới ôn nhu nói nào còn lo lắng này đó chỉ ngươi ngôi giận ta như thế nào đều cam tâm tình nguyện thanh tử khí đích xác tiêu hơn phân nửa nhưng nghe vậy vẫn nói Ngươi nếu là lại như hôm nay như vậy không tin ta, ta liền lập tức liền đi, lại không trở lại. Nàng nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không, hôm nay nếu hắn thật là như vậy, ta liền tùy hắn đi rồi, đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận sao? Nếu không hối hận, ta sao lại ở thành lâu chờ ngươi? Hắn hôn hôn cái chán của nàng. Chẳng sợ lạc trường hoan thảm như vậy, chẳng sợ thanh tử mềm lòng, hắn tưởng, hắn vẫn là làm không được giúp người thành đạt. Mạnh thanh tử! Nàng quả nhiên không nên đối hắn có cái gì chờ mong Tiêu hành, ngươi tin tưởng có kiếp sau sao Nhớ tới lạc trường hoan ban ngày nói Nàng hỏi Hẳn là bãi Hắn xem tiến nàng đôi mắt phảng phất biết nàng suy nghĩ Thật sâu nói A tử, chúng ta đã là hai đời phu thề Mệnh trung chú định Chúng ta đời đời kiếp kiếp Vĩnh vi phu phụ Lời còn chưa dứt Hắn lại hôn xuống dưới Đem nàng nước nở thanh tất cả nuốt với trong miệng Lậu thanh điều đệ Kim lò hương tẫn Theo mảnh buông xuống. xuân xác phiền lòng miên không được nguyệt di hoa ảnh thượng lan can chính văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện